tiêu tốn rất nhiều tâm huyết ca khúc mới hỏa diễm mang tới năng lượng tăng trưởng còn không bằng khó nghe hải khiếu chờ bài hát cái kết luận này lục luyện tiêu cực kỳ im lặng hắn cảm giác trước mắt mình loại này thế cục tựa như một cái vừa bước vào xã hội sinh viên đồng dạng xử lý bản thân chuyên nghiệp tương quan làm việc mệnh gần chết một tháng qua mới 3 bốn ngàn còn không bằng đi rời gạch đưa thức ăn ngoài loại này đối chuyên nghiệp tính không có bất kỳ cái gì yêu cầu làm việc hắn nhìn xem hơn một tháng qua chứa đựng tinh quang 11 đạo 11 đạo tinh quang có thể đem bất kỳ hạng nào thuộc tính gia tăng đến sinh ra siêu phẩm thay biến nhưng Lục Luyện Tiêu ánh mắt tại Nhạc Cảm cùng khí chất hai hạng thuộc tính chi phối vừa đi vừa về, thỉnh thoảng còn quét dọn một cái ngoại hình thuộc tính. Tăng lên Nhạc Cảm, có thể để cho ta đối âm nhạc thưởng thức, năng lực phán đoán trên diện rộng lên cao, hiệu quả tương đương với một cái gia tăng kinh nghiệm ở UFF, nhưng cho dù đối âm nhạc thưởng thức, năng lực phán đoán, năng lực phân tích lên cao đến tự hạ, muốn em một bài hoàn mỹ ca khúc viết ra, vẫn cần tốn hao một chút thời gian đi học tập, đi lắng động. Lục Luyện Tiêu nghĩ ngợi. Nhạc Cảm tăng lên thì tương đương với gia tăng trí thông minh đồng dạng. Trí thông minh cao có thể để ngươi học tập càng nhanh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 Lục luyện tiêu khẽ múa cầm, ta đúng là một ván cờ lớn vô tư người. Hai đám người thường thường là tư tưởng ích kỷ, coi trọng lợi ích trên hết. Vô tư người thì có được rộng lớn lòng dạ, cao thượng lý tưởng, vì tín niệm trong lòng không tiếc có thể ném đầu lâu về nhiệt huyết. Hiện nay hắn vô tư thuộc tính còn không thể nào rõ ràng, nhưng hắn đã ẩn ẩn có cảm giác loại này khí chất đặc thù, dùng làm hắn tỉnh táo lại, nghiêm túc hướng hắn người trình bày trong lòng của hắn vĩ đại tín niệm, cao thượng lý tưởng lúc sức thuyết phục đem bao nhiêu tính tăng lên. Nói một cách khác, làm hắn tỉnh táo hướng những người khác miêu tả một chút quang minh chính đại cũng có thể đối xã hội này.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 chính là hiện thực phái ca sĩ thông qua tiếng ca đến phê phán xem kỹ trên xã hội một chút và mẹo, hắc ám hiện tượng nô luận từ đó lại đứng cao thượng vị trí đại công vô tư hướng phía dưới kim dung đem ca khúc chủ đề đem ca sĩ nhân vật hình tượng thăng hoa loại này ca sĩ ca khúc lại không phải là không có ba loại đặc tính bên trong rất rõ rệt chính là tỉnh táo tiếp theo là hắc ám lại sau này mới là vô tư dưới mắt khí chất mang tới siêu phàm thể biến tác dụng lớn nhất hẳn là ta có thể nhường một cái lâm vào nổi giận bên trong người nhanh chóng tỉnh táo lại đồng dạng chính hắn cũng có thể càng tiện lợi tiến nhập tỉnh táo trạng thái đến nỗi còn lại hắc ám vô tư, đoán chừng phải đợi đến vòng thứ hai, vòng thứ ba siêu phản thuế biến sau mới có thể chân chính kích phát. Tỉnh táo xác thực rất trọng yếu. Một cái ca sĩ, một khi bị người chọc giận, tại trên màn ảnh trắng trợn nổi giận, chẳng mấy chốc sẽ phá hư hình tượng của mình. Lúc này gặp được treo chọc người lúc cấp tốc tỉnh táo lại liền rất trọng yếu. Mặt khác, một chút mê ca nhạc đang đuổi tinh lúc rất dễ dàng cảm xúc hóa, tiến tới dẫn đến đủ loại ngoài ý muốn phát sinh. Ta khí chất bên trong tỉnh táo thuộc tinh có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, có thể đem cô ý ngoài ý muốn biến số trên phạm vi lớn giảm xuống. Lục luyện tiêu cảm thấy.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 Vũ trụ tinh không cũng là một, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, là bởi vì thiên địa là một, chúng sinh vạn vật đều do một sinh, một cách tự nhiên, thiên địa đối chúng sinh vạn vật liền sẽ không có người chuyển biến xấu khác nhau đối đãi, bởi vì bọn chúng bản thân liền là thiên địa một bộ phận, lục luyện tiêu phúc trí tâm linh, hồn nguyên thái khư thánh điển huyền ảo giống như một điểm linh quang, trong lòng hắn nở rộ ra, điểm ấy linh quang không ngừng lòng lẻnh, tựa hồ muốn hắn cùng toàn bộ thiên địa vạn vật chúng sinh triệt để liên động, dùng hắn hóa thân thiên địa, hóa thân vạn vật, từ thiên địa vạn vật bên trong đi tới một lần, tinh lịch thiên địa cùng chúng sinh vạn vật chuyển hóa cùng thay biến. Đây chính là Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện trong tầng thứ nhất muốn để cho người ta lĩnh ngộ ý cảnh. Lục Luyện Tiêu tự lẩm bẩm. Giờ khắc này, hắn Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điển tầng thứ nhất chân chính nhập môn. Hắn tới một mức độ nào đó đã thể nghiệm một lần đối thiên địa chúng sinh cảm ngộ. Chỉ là loại này cảm ngộ không là chính hắn chân chính cảm ngộ đến, mà là bởi vì khí chất thuộc tính tăng lên mang tới siêu phàm thuế biến dư vị, nhường hắn có chỗ xúc động, lúc này mới mang theo hắn đốn ngộ một lần vạn vật chúng sinh thần kỳ. Có lần này kinh lịch tiếp xuống, hắn tinh thần sẽ ở loại này xúc động mang tới cảm ngộ hạ thụ thiên địa chúng sinh bên trong vô hình chi ý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 Nhường hắn đối khí chất thuộc tính sau hai cái hắc ám vô tư đặc tính cũng là có hiểu mới. Dựa vào tỉnh táo đặc tính, hắn trong mơ hồ cảm nhận được một, minh bạch ta là một, vạn vật là một, thiên địa là một, vũ trụ tinh không cũng là một đạo lý. Mà hắc ám, vô tư hai đại đặc tính, cái trước rất dễ lý giải. Cái sau, vô tư thường thường tượng trưng cho tâm hồn quan mình. Bọn hắn đối ứng thuộc tính chính là đang cùng phụ, ánh sáng cùng tối, âm cùng dương. Dùng Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên trong giải thích chính là nhất sinh nhị bên trong hai chữ. Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện cùng ta bản thân tồn tại, là hết thệ cơ sở, là nói, là bắt đầu, là bắt đầu nộ ra nhất chính là Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất chân lý, về sau chính là Nhất Sinh Nhị tầng thứ hai, tương lai còn có Nhị Sinh Tam cùng Tam Sinh vạn vật. Lục luyện tiêu nghĩ đến cái này, trên thân loại kia tỉnh táo khí chất cũng là phát sinh nhẹ nhàng và mèo, ẩn ẩn cho người ta một loại thanh lãnh, to lớn, cao cao tại thượng chi ý, tựa như là cái kia Thái thượng võng tình, chỉ công đến đang thiên đạo, nhìn xuống chúng sinh. Lục luyện tiêu tinh tế cảm nộ một lát, cảm giác một chút còn lại hai đạo tinh quang, tinh thần tại âm vực âm thuộc tính trên dừng lại một lát, lại chuyển hướng ngoại hình, khí chất, còn nhìn lướt qua nhạc cảm cùng nhãn trị. Cuối cùng đem hai đạo tinh quang cường hóa bên ngoài hình tượng, hắn huân nguyên thái cư thánh điện đã nhập môn, cứ việc chậm rãi chờ tự thân dựa vào đối thiên địa vạn vật xúc động liền có thể chậm rãi hoàn thành tinh thần thổi biến, tu thành huân nguyên thái cư thánh điện tầng thứ nhất. Nhưng một hai năm, thậm chí ba bốn năm quá chậm, hắn đợi không được. Như vậy cũng chỉ có thể lại tiến nhập mấy lần đốn ngộ, tiến nhập đốn ngộ phương pháp rất đơn giản đem ngoại hình khí chất cường hóa đến nhị thập giai, dẫn phát vòng thứ hai siêu phàm thổi biến, siêu phàm thổi biến hoàn thành một khắc này mãnh liệt biến hóa cùng trên lệnh đem nước chảy thành sông làm hắn tiến nhập đốn ngộ thời cơ bên trong tiến tới nhường tinh thần tăng vọt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 Lục luyện tiêu trong lòng hiểu ra là thần võ giả vì sao lại tổn thương nguyên khí cũng là bởi vì bọn hắn tại ngưng cương cảnh viên mãn nộ ra tiên tiên chi bí có thể bàn tay nắm ngày mai chi lực chuyển hóa tiên tiên chi lực thủ đoạt lúc chọn luyện khí hóa thần những cái tiêu giận chính là sinh mệnh tinh khí lại xương tiên tiên chi khí tiên tiên chi khí đều đều phân bộ tại nhục thân bên trong tạo dựng sinh mệnh sinh trưởng cơ sở của nước cho nên khi người tu luyện luyện khí hóa thần đem loại này đại biểu cho tiên thiên bản nguyên chi khí sinh mệnh tinh khí luyện hóa đi ra lớn mạnh tinh thần lúc mới có thể hao tổn người tu hành tuổi thọ. 30 tuổi trước, tổn thất sinh mệnh tinh khí còn có thể thoáng bổ hồi trở lại một điểm, có tiếp tục đi lên khả năng, có thể 30 tuổi về sau, sinh mệnh tinh khí không còn gia tăng, tổn thất một điểm ít một chút, hoàn toàn dựa vào tự thân căn bản tại trảo trống. Loại này phương pháp tu hành mặc dù lớn mạnh tinh thần, nhưng thần cảnh cường giả sinh ra đủ loại thần dị, có thể trừ phi có có thể bù đắp tiên thiên bản nguyên trí bảo, nếu không, tu hành lộ cuối cùng dừng bước tại hư cảnh, thậm chí thần cảnh. Nhưng tu hành hôn nguyên thái khư thánh điện khác biệt, hắn là thông qua không ngừng cảm ngộ thiên địa chúng sinh, ngựa loại này xúc động đến lớn mạnh thần hồn, cứ việc nhập môn gian nan, lại hiệu suất chậm chạp nhưng đối tự thân bản nguyên không có bất kỳ tổn thương gì, cho nên theo Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện đi vào thần cảnh, hư cảnh người tương lai khả năng triển vọng hư cảnh phía trên chứng được Thái Thượng trưởng Lão Vương đạo đỉnh trong miệng cái gọi là thật tiên đạo quả, lục luyện tiêu dưới mắt đã đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất ngộ ra, tinh thần tại loại này xúc động hạ đã hoàn thành một vòng thổi biến. đêm qua thời gian quá ngắn, lại thêm tu luyện có chút mọi bệnh, không có thể hiện đi ra. tại ngủ một giấc, tinh thần khôi phục về sau, loại này dị thường lập tức bị hắn thấy rõ. Ta thần tăng trưởng, lục luyện tiêu nhìn xem mình trong gương, rõ ràng có thể cảm giác được tự thân biến hóa. Hắn cảm giác tinh thần tới nhuần, cũng lợi dụng tinh thần thấy rõ lấy tự thân. Một lát, hắn ngừng lại, tâm bộ hiệu quả so sánh chậm chạp. Hắn thoáng đánh giá một chút, không còn độ tiến hành đốn ngộ tình huống dưới, đại khái cần 15 đến 20 tháng, hắn thần mới có thể tăng trưởng đến tinh chuẩn trưởng khống nục thân tình trạng. Thức tương đương với luyện thần chân ngã cảnh. Nhờ vào tiên thiên đạo thể trợ giúp, đến luyện thần thiên địa cảnh, chúng sinh cảnh đại khái là 30 nguyệt, 40 nguyệt. Tất nhiên, đây là chậm nhất số liệu. Trên thực tế mấy năm này bên trong, hắn chỉ cần hơi có chút xúc động, thần liền sẽ gia tốc tăng trưởng, nếu có thể đốn ngộ một phen, dựa vào đốn ngộ trình độ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 Vương đạo đỉnh cố ý truyền thụ hắn cùng Tiên đạo kiếm thế nguyên bộ đỉnh tiêm thân pháp huyền ảnh 3000. Có thái thượng trưởng lão tay đem tay dạy bảo, môn này thân pháp hắn tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh, hiện tại đã bước vào tiểu thành giai đoạn, đoán chừng không dùng đến 1 2 tháng liền có thể thân pháp đại thành. Đến lúc đó dựa vào diễn hóa ra bắt Hoang kiếm khí tiên đạo kiếm thế, hoán huyết cảnh tu vi, đại thành huyền ảnh 3000 thân pháp, xông qua Hỗn Nguyên trận lục trọng không có bất cứ vấn đề gì. Chờ huyền ảnh ngàn tu luyện thân pháp đến đăng phong tạo cực về sau, Nguyên trận tất trọng, bát trọng cũng có thể xông vào một lần. Ca. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu đi ra, Lục Tiên cơ lên tiếng chào hỏi. Lục Luyện Tiêu gật đầu nhìn về phía Vương Đạo Đình, Vương Đạo Đình ánh mắt đồng thời cũng hướng Lục Luyện Tiêu trông lại, làm hắn nhìn thấy Lục Luyện Tiêu lúc đầu tiên là hơi ngẩn ra, tựa hồ cảm thấy mình cảm rất sai. Ngay sau đó, hắn đồng tử có chút co rụt lại, sau một khắc, một bước hư đạm, Lục Luyện Tiêu cũng không có thấy rõ ràng thân hình của hắn, hắn đã xuất hiện tại trước người hắn. Ngươi, Vương Đạo Đình nhìn chăm chăm Lục Luyện Tiêu, trong thần sắc có chút rung động. Loại cảm giác này, một hồi lâu, hắn mới nói, ngươi ngộ ra Huấn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất rồi. Thái Thượng trưởng lao mắt sáng như đuốc. Lục Luyện Tiêu gật đầu lúc trước hắn thêm một chút khí chất, sinh ra một chút dị thường, vương đạo đỉnh cũng có thể trước tiên sinh ra cảm ứng, dưới mắt đem khí chất tăng lên tới thập giai, đồng thời sinh ra siêu phàm thể biến, hắn không nghĩ tới dầu diếm, hắn cười giải thích nói, trước đây không lâu ta không phải ban bố một bài ca khúc mới à, nhìn ta những cái kia chúng mê ca hát bởi vì ta cái này bài hát hoặc thở dài, hoặc say mê, hoặc chửi bậy, hoặc chửi mắng, hoặc kích động, hoặc phẫn nộ, ta đột nhiên cũng cảm giác có rõ ràng càng nộ, đêm qua sau khi trở về cẩn thận tính toán một phen, rốt cục hiểu được lấy mình tâm thế thiên tâm, chân ngã là một, thiên địa là một, vạn vật là một đạo lý tiến tới thấy được hôn nguyên thái hư thánh địa chân lý chân ngã là một thiên địa là một vạn vật là một vương đạo đình nghe được lục luyện tiêu lời nói thần sắc có chút hoàng hốt trong miệng càng là tự lẩm bẩm hiểu được thật hiểu được làm sao lại nhanh như vậy thế mà nhanh như vậy hắn tự lẩm bẩm kéo dài một lát lại là biến thành ngăn chặn không ngừng thốt thức hưng phấn tiến tới cất tiếng cười to tốt tốt tốt hiểu được tốt hiểu được tốt thời gian qua đi nhiều năm như vậy ta hôn nguyên tông rốt cục có đệ tử có thể ngộ ra hôn nguyên thái thánh điện tầng thứ nhất ha ha ha ha lục luyện tiêu cũng là mỉm cười gật đầu Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện mặc dù tu luyện gian nan, nhưng đối rất nhiều người mà nói, khó khăn cái là tầng thứ nhất. Dưới mắt người dùng chỉ là mấy tháng thời gian đã xem tầng thứ nhất nhập môn, hoàn toàn luyện thành đem chỉ là về thời gian vấn đề. Bực này Thiên Phú, ta Hôn Nguyên Tông thật muốn ra một vị có thể chứng nhận Tiên Đạo Đại Nam giả. Vương Đạo Đình sắc mặt đơn giản so với mình tu thành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất còn cao hứng hơn. Ta hiện tại chỉ là đem Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất tu hành nhập môn, đừng nói chứng được Tiên Đạo, các đem tầng này triệt để luyện thành cũng còn cần không ít thời gian. Ha ha ha đã nhập môn, đơn giản là tạm bộ thần hồn qua trình thôi, nhiều nhất cũng liền tốn hao cái 3 năm năm, 3 năm năm sau tuổi của ngươi cũng không đến 30, không đến 30, nhưng lại có so sánh luyện thần chúng sinh cảnh tạo nghệ, Hỗn Nguyên tông trên dưới ai có thể cùng ngươi đánh động." Vương Đạo Đình vui vẻ nói. Lục Luyện Tiêu tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, thế nhưng là vẫn có chút tiếc nuối, Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển một tầng nhập môn, có thể thực lực lại không có bao nhiêu tăng trưởng. Chưa hẳn, hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điển một tầng nhập môn tinh thần sẽ có một cái biên độ nhỏ tăng trưởng, cứ việc tăng trưởng trình độ, hiệu suất không sánh bằng võ giả luyện hỏa hừ dầu luyện khí hóa thần, có thể vẫn sẽ mang đến biến hóa không nhỏ.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 liền có thể nước chảy thành sông ngưng tụ cương khí, quanh đi nữa luyện 10 ngày qua, liền có thể ngưng cương đại thành, mà chờ ngươi đưa ngươi lĩnh ngộ chấn ngã là một, thiên địa là một, chúng sinh là một dung nhập tự thân tu hành hệ thống, liền có thể cương khí viên mãn, ngưng tụ tiên thiên cương khí. Cương khí đại thành so với cương khí viên mãn ngưng tụ ra tiên thiên cương khí, bản thân khác nhau ngay tại ở cái sau có thể sinh sinh bất tức, cũng chính là thực hiện năng lượng tuần hoàn. Theo vương đạo Đình, lục luyện tiêu đã nội được hỗn nguyên thái hư thánh điện tầng thứ nhất chân ngã là một, thiên địa là một, chúng sinh là một huyền bí, muốn thực hiện năng lượng tuần hoàn. Đơn giản không nên quá dễ dàng. Có loại điều kiện này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 thậm chí cả sĩ si quan cao cấp đều là từ Vương Thất thành viên cùng quý tộc đảm nhiệm, cái gọi là nội các thủ tướng, căn bản chính là cái cán sự, hoặc là nói là dân chúng lựa dẫn chô thao nước. Một khi Vương Thất, quý tộc cảm thấy không đủ tiền dùng, ra sân khấu một chút chính sách cắt giao hẹ, náo ra to lớn kêu ca cùng chỉ trích lúc, trực tiếp thay cái thủ tướng, dùng cái này lắng lại dân nộ. Đổi thủ tướng sau, Vương Thất, các quý tộc nên làm gì tiếp tục làm gì. Tất nhiên, còn phải nhớ kỹ vận dụng truyền thông con đường cao giọng hô hào bọn Hán Hái quốc. Dù sao, quốc gia chính là bọn Hán Vương Thất cùng quý tộc nghị hội. Ai dám đánh chủ ý của bọn hắn, dù là phát động toàn dân giai binh, liều cái ngọc thạch câu phần, cả nước tất cả thương, bọn hắn cũng sẽ không tiếc. Dù sao, đại thương quốc thật muốn không có, dù là cuối cùng bọn hắn có thể lựa chọn đầu hàng bảo trụ gia sản, cũng sẽ không còn có hiện tại địa vị hiển hách cùng cao cao tại thượng quyền thế. Đế đô, hoàng gia cơ quan, ba đạo thân ảnh tại nhân viên công tác tiếp đái hạ xuất hiện ở đây. Trong ba người, mặt khác hai cái không quan hệ đại cục, nhưng một người trong đó, nghĩ đến sau mấy tiếng, hành tung liền sẽ trực tiếp báo cáo đến hôn nguyên tông. Khương Hưng, trấn Hưng tông Môn Hưng Đại Nhật Kiếm Tông một vị năm 29 tuổi thần cảnh cường giả. Bất quá ngoại trừ thần cảnh cường giả bực này tu vi bên ngoài, còn có hai cái thân phận, dùng hắn hoàn toàn áp đảo bình thường thần cảnh phía trên. Đại Nhật Kiếm Tông tông chủ Hưng đang chi tử, Đại Nhật Kiếm Tông đệ nhất cường giả, mặt trời kiếm chủ Dễ Dương thân truyền đệ tử. Như thế hoàn toàn có thể đại biểu một nhà đỉnh tiêm thế lực mặt mũi thần cảnh cường giả đến đế đô, câu kiến hoàng thất đương đại gia chủ, tức đại thương quốc quốc vương Ân Thiên thừa, đại thương vương thất cũng là không thể không cho coi trọng. Phó tông chủ, thật muốn làm như thế a? Khương Hưng bên cạnh một vị lão giả nói. Nhất định phải làm như thế. Khương Hưng nói.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 cũng là vương thất định hải thần chân một trong theo hắn được ban cho họ là thường, mệnh danh là chấn liền có thể đoán ra vị này hư cảnh cường giả tại hoàng thất đám người trong suy nghĩ có được cỡ nào kinh người phân lượng gặp qua thương chấn tiền bối gặp qua quốc vương bệ hạ khương hưng khiêm tốn hành lễ ân cần thăm hỏi làm võ đạo giới nhân sĩ bọn hắn ân cần thăm hỏi từ trước đến nay là dựa vào tu vi võ đạo thứ tự trước sau tiến hành thương chấn chỉ là có chút một gật đầu ân tiên thừa thì cười nói ra đại nhật kiếm tông dễ dương kiếm chủ cao độ, tuổi còn trẻ thế mà đã thành cảnh quả nhiên thật đáng mừng khách khí khen ngợi một phen hắn đi thẳng vào vấn đề. Không biết các ngươi vội vàng đã tìm đến Đế đô yêu cầu gặp bản vương, có chuyện gì quan trọng? Chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông muốn dùng một cái quan hệ đến chúng ta Đại Thương Quốc Quốc vận tin tức, hướng bệ hạ cho người mượn dùng một lát." Khương Hưng trầm giọng nói. "Quan hệ Đại Thương Quốc Quốc vận cho người mượn?" Ân Tiên Thừa Thần Sắc có chút ngưng trọng một phen, "Ngươi muốn mượn ai?" Khương Hưng ánh mắt dừng lại ở thương chấn trên thân. Ân Tiên Thừa lập tức minh bạch Khương Hưng ý tứ, Thần Sắc có chút lạnh lẽo, "Gần phó tông chủ không phải tại cùng bản vương nói đùa sao?" "Thương Trấn, làm Hoàng Kim cường giả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 chúng ta còn có thể có bước kế tiếp hợp tác, thương hưng bình tĩnh nói. ân thiên thừa nhìn chăm chăm thương hưng, hy vọng ngươi cho bản vương một cái hài lòng trả lời chắc chắn, nếu không, trêu đùa bản vương đại giới, dù là ngươi là dễ dương kiếm chủ đệ tử, vẫn không tốt như vậy tiếp nhận. thương hưng ngay lập tức đem đã sớm chuẩn bị thỏa đáng lý do thoái thác kỹ càng nói ra. theo đại nhật kiếm tông cùng thái huyền đế quốc tây phương quân đội tổng tư lệnh hạ trung nguyên quan hệ, đến bọn hắn từ cái này bên cạnh đạt được hoàn toàn chính xác đục tình báo, cũng không chút giữ lại. ta là thật là giả, nghĩ đến lấy bệ hạ tình báo trong tay tổ chức chứng thực một phen, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian, thái huyền đế quốc cường đại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 đây càng thêm kích thích hôn nguyên tông cao tầng, dùng bọn hắn đối mời lục luyện tiêu tìm bọ nhiệt tình trên diện rộng tăng bọn. Một tháng thời gian lục soát xuống tới, lục luyện tiêu đã đem u minh chi môn bọ mỏ đi dạo tầm vài vòng, đồng thời một lần nữa tìm được hai đầu không minh thạch khoáng mạch. Cái này hai đầu khoáng mạch sản lượng so với lúc trước cái kia một cái kém một chút, đào móc độ khó cũng để cao một cái cấp bậc. Nhưng đối hôn nguyên tông tới nói, cái này cũng không là vấn đề. Có thuần dưỡng quật địa chúng tại, đem không minh thạch móc ra đơn giản là thời gian bao nhiêu khác nhau thôi. So sánh với đào móc hơi khó, tìm không thấy phương hướng.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 Trên thực tế cao tầng hiện tại đã đang chọn tuyển nhân tuyển thích hợp, nhưng bọn hắn sớm phục dụng không minh dịch luyện khí hóa thần, bổ sung một chút có chỗ thiếu thốn thần cảnh chiến lược. Đồng dạng phụ trách bảo hộ hắn An Nguy Quất Lãng đi theo mở miệng. Cái này là một chuyện tốt, tiếp xuống 2 3 năm, Hỗn Nguyên Tông không minh dịch số lượng đem đạt tới 4 50 phần, hoàn toàn có thể không cần như vậy tiết kiệm, nên dùng liền dùng, nhất là hiện nay đại Nhật Kiếm Tông, Cựu cung kiếm phái nhìn chằm chằm tình huống dưới. Lục Luyện Tiêu đối với cái này có chút đồng ý. Quất Lãng cũng là thẩm dĩ vi nhân vật đầu, hiện nay ngay tại chờ lựa, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Lục Luyện Tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói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 Thiên đạo kiếm tông trong sân, Lục Luyện Tiêu một bên nhìn xem soạn tương quan chuyên nghiệp tính thư tịch, vừa cảm thụ thần bí tinh thể dần dần chậm lại năng lượng tăng trưởng, trong lòng một trận chửi bậy. Lúc này, thời gian lại qua một tháng. Cái này bài hỏa diễm mang tới nhiệt độ thay hắn cung cấp tổng cộng 14 đạo tinh quang sau triệt để yên tĩnh. 14 đạo tinh quang bên trong hắn dùng hết 11 đạo, 9 đạo thêm tại khí chất, 2 đạo điểm bên ngoài hình, thêm ra tới 3 đạo. Nhưng hắn cảm thấy gân gà. Cho nên, còn lại 3 đạo tinh quang, cái này không trên không dưới số lượng, thêm cái gì? Nhạc cảm. Lục Luyện Tiêu nói thầm.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 khiến cho đạt tới cấp 14, còn lại một đạo tinh quang làm dự bị, để phòng một phần vạn. Phát bài hát tạm thời không tiện, như vậy, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cái hoạt động, như lần trước như vậy đưa tặng huy chương hoạt động liền rất không tệ, chi phí dùng cũng không phải rất nhiều, nhưng cuối cùng ích lợi không thể so với cái này bài ca khúc mới hỏa diễm kém hơn bao nhiêu. Lục Luyện Tiêu nghĩ thầm lấy điện thoại di động ra, bấm chương trí điện thoại. Tại trình bày một chút tính toán của mình về sau, chương trí ấp úng nói ra một sự thật, lập tức nhường hắn hơi ra, ý của ngươi là, không có tiền. Là Trương Chí cười khổ nói, Nguyên Thạch công ty đời trước là Cự Lãng khoa học kỹ thuật, Cự Lãng khoa học kỹ thuật bản thân tự tại đi xuống, dốc, bị Lục tổng ngài tông môn cầm xuống người chậm tiến đi một hệ liệt cải tổ. Trong một thời gian ngắn đó mặc dù có doanh thu, có thể khấu trừ đưa vào hoạt động chi phí, ích lợi trên thực tế là số âm, không đợi nghiệp vụ có chỗ chuyển biến tốt đẹp, Nguyên Thạch công ty lại lần nữa trên tay ngài cải tổ, theo một cái tin tức web hoặc tổ cải tổ tiến nhập giải. Chí ngành nghề, cái này một mùa độ báo cáo biểu hiện. Chúng ta chỉ toàn hao tổn vượt qua bù Lục luyện tiêu có chút im lặng. Như thế đại nhất cái công ty, thế mà còn có thể thua thiệt tiền.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 Tại đem Nguyên Thạch giải trí hoàn toàn bàn tay giữ tại trên tay về sau, hắn đem tiền của mình cũng toàn bộ đầu nhập vào này nhà công ty bên trong, hiện tại trong thẻ số dư còn lại chỉ còn lại 1200 đến vạn. Chút tiền ấy, không đủ tiến hành cái gì đại động tác. Lục Luyện Tiêu ngẫm nghĩ một lát. Hiện tại cũng 2020 năm, dựa vào thời gian, nhanh nhất 3 năm, chiến tranh liền muốn quét sạch toàn bộ đại thương Vương quốc, nói một cách khác, hướng ngân hàng cho vay. Nguyên Thạch công ty còn có mười mấy bút cho vay chưa từng còn rõ ràng, lại muốn vay. Dùng Nguyên Thạch công ty bất động sản thế chấp, tổng bộ cao ốc lấy ra thế chấp đều được, tới trước một tỷ đi. Lục Luyện Tiêu nói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 khi thấy nơi cửa vương đạo đỉnh đối diện hoàng phụ ứng hạ bình sinh mấy nhân số rơi cái gì ta không phải hôn nguyên tông bảo mẫu để cho ta trở về ta liền trở về mặt mũi của ta hướng cái nào phóng lúc trước để các ngươi làm việc lúc các ngươi từng cái ra sức khước tử hiện tại biết cầu ta trở về một, ta vương đạo đỉnh không trở về liền để ta chờ dưới chân núi chờ tại thiên đạo kiếm tông vương đạo đỉnh trung khí mười phần quát lên thái thượng trưởng lão ngài bất giận cũng đã qua lâu như vậy ngài cho dù không cân nhắc đến tông môn ổn định cũng nên nghĩ một hồi ngọc tuyển phong trên ngài tỉ cắm trồng hoa hoa thảo thảo a ngài liền trở về xem một chút đi bị quát lên hoàng phủ ưng không dám có nửa điểm phản bác, không ngừng háo luôn khuyên bảo. "Ha ha, để cho ta rời đi hôn nguyên tông người là các ngươi, lúc nào trở về, quyền quyết định trên tay ta, các ngươi tại năm thì 10 họa chạy xuống dây dừa không lứt, coi chừng ta trực tiếp gia nhập tiên đạo kiếm tông, không tại hôn nguyên tông chờ đợi." Vương đạo đỉnh không ngừng phất tay. "Hoàng phủ ưng, hạ bình sinh hai người lập nhau." Vương đạo Đình gia nhập thiên đạo kiếm tông lời nói tự nhiên chỉ là một câu nói nhảm, lấy hắn tại hôn nguyên tông chờ đợi cả đời cảm tình, không có khả năng vứt bỏ hôn nguyên tông mà đi, nhưng lần này, rõ ràng không cách nào lại đem thái thượng trưởng lao thuyết phục, nhường hắn hồi tông. Ngay lập tức hai người chỉ đành phải nói, cái tia thái thượng trưởng lão ngài dưới chân núi nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta qua một thời gian ngắn lại tới vẫn an ngươi, không cần đến các ngươi thăm hỏi, đi nhanh lên, ngăn ở nhân gia thiên đạo kiếm tông cửa ra vào tính toán cái gì sự tình. vương đạo đình nói, quay người tiến nhập thiên đạo kiếm tông bên trong. hoàng phủ đương hạ bình sinh nhóm người bất đắc dĩ, đành phải rời đi. mà quay người tiến nhập thiên đạo kiếm tông vương đạo đình cũng là thấy được mới từ bên trong đi ra lục luyện tiêu, tâm tình lập tức dương quang một điểm, trên mặt càng là tràn đầy tiểu dung. luyện tiêu, đi lên à? nói xong, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi một câu, đúng, rồi. Ngươi ngưng cương hay chưa? Ta đều đã không kịp chờ đợi chờ ngươi xông thẳng hỗn nguyên thất trọng tiên hành động vĩ đại. Nghe được Vương Đạo Đình nâng lên điểm này, Lục Luyện Tiêu có chút ấy nãy, còn không có. Còn không có. Vương Đạo Đình gãi đầu, cứ việc Lục Luyện Tiêu ngưng không ngưng cương cũng không ảnh hưởng đến hắn luyện thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất, nhưng không phải à, ngươi Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất cũng nhập môn, ta đoán chừng ngươi nhiều nhất nửa tháng liền có thể ngưng cương nhập môn, lại nửa tháng hẳn là có thể ngưng cương viên mãn. Mắt hạ 1 tháng trôi qua, không đến mức a. Phải là của ta nội tình quá thâm hậu mới nhân. Lục Luyện Tiêu nói. Nội tình thâm hậu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 Chúng ta lại ra tăng đối Đại Nhật Kiếm Tông cùng Cựu Cung Kiếm Phái giám sát, kết quả phát hiện, đoạn thời gian gần nhất, Đại Nhật Kiếm Tông cùng Cựu Cung Kiếm Phái giao lưu có chút nhiều lần, đồng thời thần cảnh điều động mật thiết, cái này cực kỳ để chúng ta hoài nghi, Đại Nhật Kiếm Tông có phải hay không là theo Đế Đô một một đại quý tộc trong tay, đã đưa cùng hộ. Cho nên, ý của ngươi là, Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm Phái thần cảnh mấy ngày nay điều động quá mức nhiều lần, cực đại trình độ liên lụy chúng ta U Bộ tinh lực, làm chúng ta U Hồn bộ, bộ nhiều việc ba. ngay tiếp theo đối Thiên Hải thị lực khống chế cũng có chỗ hạ xuống. Lưu Phong nói đến đây, khuyên nói ra Thái Thượng trưởng lão lẻ loi một mình lưu tại Thiên Hải thị, cuối cùng có chút hung hiểm. Thiên Hải thị cách chúng ta Hôn Nguyên Tông có mấy chục cây số đường. Một khi Đại Nhật kiếm tông dễ dương kiếm chủ cùng cựu cung kiếm phái phó Hi liên thủ, lại thêm có mười mấy vị thần cảnh theo bên cạnh lực trận, chúng ta Hôn Nguyên Tông cao tầng căn bản không có biện pháp trước tiên đuổi đã đi tiếp viện. Bởi vậy, chúng ta ưu hình bộ bên này hy vọng lục chân chuyển có thể mang theo Thái Thượng trưởng lão trở về Hôn Nguyên Tông, phòng ngừa Thái Thượng trưởng lão lâm vào nguy hiểm. Lục luyện tiêu nghe được lần này ngôn luận, bản năng nghĩ đến cái này tất nhiên là hoảng vụng. Hạ Bình Sinh hai người đổi lấy đa dạng vừa dỗ vừa lừa muốn nhường Vương đạo đỉnh quay về Hỗn Nguyên tông. Chỉ là một lát, hắn lại ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. "Ngươi vừa mới nói, Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái đoạn thời gian này thần cảnh điều động nhiều lần, từ đại trình độ liên lụy tinh lực của các ngươi, dùng các ngươi đối thiên hải thị Trường khống cũng thấp xuống. Khi nào thì bắt đầu?" "Đại khái ba ngày trước. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết." Chương 236: Thiên cung phía trên. Ba ngày trước. "Đúng, loại này nhiều lần điều hành sớm nhất theo 3 ngày trước lại bắt đầu."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 Tông môn cao tầng tựa hồ là hy vọng duy trì hiện tại ổn định của diện. Lưu Phong tựa hồ cũng có chút làm không thành cao tầng ý nghĩ. Bất quá nói đến duy trì ổn định, Lục Luyện Tiêu ngược lại suy nghĩ minh bạch tông môn cao tầng chô đánh chú ý. Không minh dịch. Bọn hắn đem hy vọng phóng trên không minh dịch. Theo Lục Luyện Tiêu tuần tự đào móc ra ba đầu không minh thạch quán mạch, hiện nay hồn nguyên tông không minh dịch sản lượng tăng lên trên diện rộng, cơ hội lấy một tháng một hai phần không minh dịch tốc độ sản xuất. Bởi vì thế cục nghiêm trọng vấn đề, những thứ này không minh dịch hồn nguyên tông cao tầng cũng không có lựa chọn làm tông môn nội tình cá dấu, mà là trực tiếp đưa vào sử dụng trong mấy tháng này đã có 4 vị ngưng cương viên mãn người tu luyện ngoài định mức lấy được phê không minh dịch sử dụng quyền hạn tuần tự điều chỉnh bản thân khí huyết trạng thái là luyện khí hóa thần làm chuẩn bị hoặc đã luyện khí hóa thần giống như mấy tháng này một mực trở tại thiên đạo kiếm tông nhiễm thanh tì nửa tháng trước cũng trở về hồn nguyên tông điều chỉnh trạng thái thân thể là phục dụng không minh dịch luyện khí hóa thần làm chuẩn bị nếu như hồn nguyên tông cao tầng thật có thể duy trì loại này ổn định cục diện không nên quá lâu một năm nguyên tông thần cảnh chí ít có thể gia tăng 10 cái đến lúc đó đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái tăng thêm ly giang kiếm phái tam đại đỉnh tiêm thế lực tất cả thần cảnh liên hợp lại đều không đủ hôn nguyên tông một nhà đánh, mà lại bởi vì theo chân vũ môn đạt được thương kiếp kiếm trận ngưng kết trận điểm chi pháp nguyên nhân hôn nguyên tông cao tầng đã thông qua những pháp môn này cùng thất tinh chuyển hồn thuật đã sáng tạo ra một bộ hợp kích kiếm trận lấy hôn nguyên mệnh danh bộ này hôn nguyên hợp kích kiếm trận uy lực mặc dù so bất quá là năm đó bắt đầu thần sơn thương kiếp kiếm trận đáng tin lấy hôn nguyên tông nội tình một khi tinh tu thủ, mười mấy thần cảnh liên thủ bảy trận chưa hẳn không có khả năng hư cảnh cường giả quần nhau hai dựa vào những thứ này nội tình thời gian rõ ràng là đứng hôn nguyên tông một bên cũng khó trách nguyên tông cao tầng lựa chọn nghiêm phòng thủ hết thề lấy duy trì ổn định làm đầu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 mà lại hắn cũng cố ý là xem qua một chút sách tịch, hư cảnh cường giả suy vong tốc độ tựa hồ cực nhanh, hắn không biết thái thượng trưởng lão đến tận cùng là thật không được, vẫn là dáng chống đỡ lấy ở trước mặt hắn biểu hiện ra một bộ tinh thần sáng láng càng ra càng dẻo dai bộ dáng, nhưng tại loại này thế cục không rõ tình huống dưới, tạm thời trở về hồn nguyên tông một tránh mũi nhọn sát thực tính được trên chính xác lựa chọn, thái thượng trưởng lão, ta biết ngài không đem cựu cung kiếm phái phó hy hòa đại nhật kiếm tông dịch dương để vào mắt, ta lần này xin ngài hồi trở lại hồn nguyên tông, chủ yếu là dự định xin ngài chứng kiến một chút ta sông sáo hồn nguyên tông thành tựu, sông hồn nguyên tông. Ngươi mặc dù đem huân nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất tu hành nhập môn, có thể nhập cánh cửa đến nay cuối cùng mới một tháng kế tiếp, cho dù tinh thần có chỗ tăng trưởng lại có thể tăng trưởng đi nơi nào, lại không có ngưng tụ ra cương khí, nguyên bản có thể sống qua đệ thứ trọng, hiện tại tối đa cũng liền sông qua đệ ngũ trọng tiêu chuẩn thôi, còn không bằng lại lắng động cái một hai tháng, chờ ngưng tụ cương khí, thậm chí cương khí viên mãn sau một hơi sông đến đệ lục trọng, thậm chí đệ thất trọng, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy tu hành huân nguyên thái khư thánh có khả năng có chỗ tốt. Vương Đạo Đình nói, đệ lục trọng, đệ thất trọng, Lục Liên tiêu cười cười, thái thượng trưởng lão quên.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 có thể lục luyện tiêu sen lẫn đủ để so sánh thần cảnh một quyền cũng là bị hắn trực tiếp trộm trong tay, cái kia cổ mãnh liệt bộc phát cuồng bạo kình đạo hanh kích vương đạo đỉnh bàn tay, lại giống như châu đất xuống biển, không có nhộn nhạo lên bất luận cái gì gợn sóng, nhưng chung quanh thân thể hắn lại giống như nhấc lên một cơn lốc, khí lãng nổ tan, tràn ngập, cuốn lên cho bụi. hiển nhiên, hắn là đem cố này vành kích mà đến kình đạo đó lấy, lấy tự thân cái này một môi giới đem những lực lượng này phân chia đến hư không bên trong. quả nhiên là thiên sinh thần lực. vương đạo đỉnh cảm ứng đến lục luyện tiêu quyền kình bên trong lực đạo, từ đáy lòng tán thưởng một tiếng, luyện tiêu, ngươi coi thật sự là thiên phú dị bậc a. Thái thượng trưởng lão quá khen, ta cái này điểm nho nhỏ thiên phú tại trước mặt ngài căn bản không đáng giá nhất tới. Không, ta nói qua, thể phách cường đại đối hư cảnh tu hành có được không thể đo lường tác dụng, tựa như đại bộ phận thần cảnh sau khi đột phá sẽ kẹt tại luyện thần chân ngã cảnh không cách nào đột phá. Hư cảnh cũng giống như thế, rất nhiều người lấy huyết nục chi khu phụ tại thiên địa chi vi cũng không kịp, nào dám lại hướng trước rào bước tiến lên, cưỡng ép mượn thiên địa chi lực tôi luyện thể phách người, tựa như gánh bắc nặng trăm cân gánh người bình thường lại tiến đi cường độ cao thể, lực luyện cuối cùng sẽ chỉ kéo thương cơ bắp, tổn thương thân thể.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 Ta sẽ tận lực tu luyện, không cho Thái thượng trưởng lão thất vọng." Lục Luyện Tiêu Khiêm tốn nói. "Ha ha, tốt, tốt, tốt, ta cũng sẽ đem hết toàn lực chờ mong, nhìn thấy ngươi tương lai có thể chứng đạo thật tiên một khắc này, nếu thật có thể nhìn thấy một ngày này đến, tương lai ta cho dù bỏ mình, cũng có thể mỉm cười cựu tuyển." Vương Đạo Đình ha ha cười nói. "Lần này Thái thượng trưởng lão hẳn là nguyện ý theo ta cùng hồi trở lại hôn Nguyên tông, là ta trông sáo hôn Nguyên trận trợ uy một hai đi." Lục Luyện Tiêu nói. "Ngươi đã có tâm đi dùng cái này chứng minh bản thân, ta tự nhiên hai tay tán thành, ta cái này đi thu thập một chút, trở về sơn môn."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 Hai vị hư cảnh từ máy bay vận tải trên bay vút mà xuống, dùng tương tự phương thức khống chế phương hướng, lấy gần như vận tốc âm thanh, xinh xinh đem Vương Đạo Đình vị trí hoàn toàn bao phủ, một người trong đó càng là hướng về Hỗn Nguyên tông phương hướng, đem đường lui của hắn triệt để chặn giết. Các ngươi một chết. Vương Đạo Đình thấy cảnh này, trong miệng gầm lên giận dữ, toàn thân trên dưới sát ý phảng phất sông thẳng lên trời. Hai vị này hư cảnh liên thủ đến chặn giết hắn, như bão đoàn cùng một chỗ thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ lại dám tách ra, đều chiếm một phương. Thật cho là hắn Vương Đạo Đình kiếm không thể giết người sao? Người tối lui. Vương Đạo Đình đem lục luyện tiêu đẩy, ngay sau đó, thân hình nửa ngồi Sau một khắc, vành băng liệt, phương viên mười mấy mét bên trong đại địa phảng phất bị đạn phá vỡ chúng, trong nháy mắt giạn nước, bắn tung tóe ra vô số bụi đất, mạnh vụn. Mà mượn nhờ cố lực lượng này, cả người hắn phảng phất hóa thân một đạo xé rách tiếc hùng, đủ để chém vỡ hư không cự kiếm, Thái Khư kiêu ý, lấy tung hoành thiên hạ chi thế lăng tiêu mà lên, cùng từ trên trời giáng xuống đạo thân ảnh kia đối chọi gay gắt. Lúc này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 Đánh vỡ vân tiêu, trong nháy mắt trùng sắt trên cao mấy chục mét chống không vương đạo đỉnh đem Thái Khư kiếm ý uy thế dẫn phát đến cực hạn, hư không phản phất bị trực tiếp chém rách, hiển hóa ra một cái thôn phệ vạn vật, không, có gì không hủy, không, có gì bất ma Thái Khư hắc động. Cái này thôn phệ vạn vật, ma diệt vạn vật Thái Khư hắc động cùng thiên khung phía trên cái kia vòng hừng hực huy hoàng, tản ra sáng chói ánh sáng huy mặt trời trong nháy mắt và chạm cùng một chỗ. Phương viên hơn trăm mét không gian tựa như bị bóp méo. Giữa hai bên lực lượng phản phất diễn sinh đến một mảnh khác thế giới. Lục Luyện Tiêu biết, đây là vùng không gian kia không khí chấn động đến cực hạn sinh ra nóng hiệu phản ứng.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 Rõ ràng là một chỗ vừa rồi hoàn thành trang trí Khai trương không lâu đại hình cửa hàng Cỗ này lăng không nổ tan sóng sung kích hơi nén Hình thành hải khiếu gợn sóng gợn sóng Hung hăng sung kích tại đại hình cửa hàng cái kia tường ngoài kính bên trên Phanh phanh phanh Vỡ nát Cao mấy chục mét không chung cái kia tòa nhà cao ốc tường ngoài kính hết thảy vỡ nát Bắn tung tóe ra vô số miếng thủy tinh cặn bã rơi xuống phía dưới Rất tới phía dưới là số không nhiều người đi đường phát ra hoảng sợ thét lên Không chỉ như vậy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 Dễ dương những năm gần đây cứ việc không ngừng suy nghĩ vương đạo đỉnh thủ đoạn, muốn rửa sạch năm đó xỉ đủ. Nhưng cả hai ở giữa chiến lệnh, hiển nhiên không phải dựa vào những năm gần đây nghiên cứu suy nghĩ liền có thể đền bù. Một kích phía dưới, cả người hắn bị hoành kích bay ngược trên hư không, cầm kiếm trên tay phải ống tay áo càng là tựa như bị vô hình kiếm khí trực tiếp vỡ nát, hóa thành bại mảnh. Càng nhiều kiếm khí theo hắn bị xé nứt ống tay áo quét sạch trên thân thể của hắn, ở trên người hắn lưu lại đạo mười mấy đạo kiếm ấn Cứ việc bởi vì cương khí hộ thân, dẫn đến thiên đạo trong kiếm thế mang theo bát hoang kiếm khí tổn thương có hạng, nhưng mười vài đạo kiếm khí xé rách ra vết tích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 Càng tại hắn vị này thể phách gấp ba tại Hoán Huyết Viên mãn võ sư phía trên. Như vậy, mai phục người thân phận. Cẩn thận. Ý niệm tiềm điện lưu chuyển, Lục Luyện Tiêu trong miệng trước tiên hét lớn một tiếng. Cơ hồ tại hắn hét lớn đồng thời, hướng mặt đất rơi xuống Vương Đạo Đỉnh cũng là cảm giác được cái gì, ánh mắt đột nhiên quay lại. Bành! Bột thủy tinh nát. Tại cách Vương Đạo Đỉnh rơi xuống chỗ không xa cái kia tòa nhà mới mở nghề trong thương trường, một đạo thân hình đạp tan mặt đất, đụng nát cửa thủy tinh, cả người phảng phất một phát đàn mang theo chói thẳng hướng vừa rồi ôn hòa dương so đấu một cái rơi xuống phía dưới, mất đi trọng tâm Vương Đạo Đỉnh nhanh tới.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 giấu đầu lộ đôi đồ vật, chết đi cho ta. Sau một khắc, phương viên mấy chục mét bên trong hư không vạn vật theo thiên địa sụ đổ, đều ngưng tụ ra một đạo kiếm cương, hướng phía vị này mang theo một cái tinh thiết mặt nạ nam tử to con phản sát mà đi. Vạn vật quý nhất, chiến đao phá không. Đối mặt vương đạo đỉnh chém ra đạo này trùng trùng địa điệp, rộng rãi bằng bạc một kiếm, vị này mang theo mặt nạ nam tử một trái một phải hai thanh chiến đao, phản phất xé rách hư không tàn nguyện, chính diện chém giết. Tại hôn nguyên tông phương hướng, đã thuận lợi rơi xuống đất một vị khác hư cảnh phó cũng là cấp tốc chạy đến, cùng trong hư không cùng vương đạo đỉnh đối va một đòn dễ dương một trái một phải, gia nhập vòng chiến.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 đang lọt vào ba vị hư cảnh tập sát, lục luyện tiêu trầm giọng nói, trong điện thoại hoàng phủ ương lần người, ngay sau đó, có chút khó có thể tin, ngươi nói cái gì? ba vị hư cảnh, một cái là đại nhật kiếm tông đệ nhất cường giả, mặt trời kiếm chủ dịch dương, một cái là cựu cung kiếm phái lao tổ phó hi, còn có một cái ta không biết. lục luyện tiêu nói, lập tức nói, lần này, hỗn nguyên tông đem gặp phải thành lập đến nay 600 năm đến lớn nhất nguy cơ, một cái xử lý bất đương, truyền thừa đều có thể từ đó đoạn tuyệt, nếu như các ngươi tin được ta, lập tức dẫn người rút lui đến U minh chi môn cẩn mò, rút lui.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 Hãy mở tiến môn đi phía trái khối thứ 3 gạch men sứ, bên trong có 6 cái thẻ căn cước, hai bộ giấy tờ bất động sản cùng chìa khóa, ngươi mang theo mụ lấy tốc độ nhanh nhất đi trong đó một chỗ bất động sản ở lại, sau đó vứt bỏ điện thoại, trừ phi ta tự mình tìm đi qua, nếu không, không nên chủ động cùng bất luận kẻ nào liên hệ, giữ vững tinh thần, nếu như cảm giác bốn phía tình huống không đúng, liền bỏ qua thân. Phần của các ngươi, chuyển di đi để nhị chỗ bất động sản." Lục Luyện Tiêu trong giọng nói tràn ngập trọng. Lục Tiên Cơ cũng là rất nhanh minh bạch. xảy ra chuyện. Hắn không có nửa điểm chân chờ, "Ta hiểu được, ta lập tức đi." "Bàn giao Lục Tiên Cơ đường lui." Lục luyện Tiêu xài bước, chạy đến Lăng Vân sơn mạch. Lục Tiên Cơ cùng hắn khác biệt, mặc dù hắn thiên phú hơn người, tuổi còn trẻ hoán huyết không nói, càng đem thiên đạo kiếm thế tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, ngay tiếp theo huyễn ảnh 3000 cũng là bước vào đại thành chi cảnh, nhưng bởi vì hắn liền Hôn Nguyên trận cũng không có đi xông qua được duyên cớ, thiên phú của hắn chỉ có số người cực ít biết. Cùng loại với hắn loại này góp đủ số đệ tử, nếu như không phải là bởi vì có Lục luyện Tiêu đệ đệ cái thân phận này tại, chỉ cần cùng Hôn Nguyên tông phân rõ giới hạn, căn bản sẽ không có người đem hắn dồn vào tử địa. Dưới mắt hắn tiềm ẩn bắt đầu, tương lai Cửu Cung kiếm phái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 mặc dù hắn nghĩ không ra lục luyện tiêu một cái thần cảnh cũng chưa tới chân truyền đệ tử có cái gì biện pháp làm gì được nhưng thư này hư cảnh nhưng vẫn là lập tức có quyết đoán muốn phóng tới hôn nguyên tông chỉ là dịch dương phó hy cùng một vị khác hư cảnh rõ ràng không muốn vương đạo đỉnh trở lại hôn nguyên tông cùng cái khác thần cảnh tụ hợp tăng lớn vây giết hắn độ khó từng cái gắt gao dây dưa nhường hắn tiến thôi không được Thế thế lục luyện tiêu lại lần nữa đưa tin thái thượng trưởng lão như chuyện không thể làm xin ngài trực tiếp tối lui tại bảo đảm tự thân an nguy tình huống dưới thẳng hướng đại nhật kiếm tông chỉ cần ngài không việc gì cho dù hôm nay chúng ta hôn nguyên tông bị nạn đại nhật kiếm tông Cửu Cung Kiếm Phái liền Tuyệt Không, có dũng Khí Không, có chút nào danh giới cuối cùng chém tận giết tuyệt. Vương Đạo Đình không có đủ lục luyện tiêu loại này đem thanh âm ngưng tụ nhất tuyến, chuyển, truyền đến ngàn mét có hơn năng lực, nhưng hắn rõ ràng đem lục luyện tiêu lần này lời nói nghe đi vào. Lúc này hét dài một tiếng, muốn giết ta, bằng ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong lúc nói chuyện thân hình nhất chuyển, Tả Xung hữu đột muốn thoát ra mà đi, tuyệt không thể nhường hắn đào tẩu. Hôm nay Vương Đạo Đình hẳn phải chết. Dịch Dương cầm nhẹ, hoàn toàn không để ý tự thân thương thế, kiếm ý huy hoàng như mặt trời giữa trời. Ngươi không phải nói Vương Đạo Đình đã không được a? Bực này sinh Long Hoạt Hổ bộ dáng giống như là lòng dạ mất hết, ý chí đã tán. Vị kia mang theo mặt nạ hư cảnh trong giọng nói tựa hồ có chút phẫn nộ. Hắn, đây là ý thức được mạng sống như treo trên sợi tóc, tại dục vọng cầu sinh kích thích hạ hồi quang phản chiếu. Dịch Dương giải thích, "Thương trấn, ngươi cho rằng người mang theo mặt nạ giấu đầu lộ đôi ta cũng không nhận ra ngươi?" Lam Hoàng Thất Hư Cảnh, ngươi dám nhúng tay võ đạo giới đỉnh Tiêm Tông môn ở giữa ân oán, liền không sợ dẫn phát chúng nộ, nhường tất cả võ đạo thế lực liên hợp lại, lật đổ Hoàng Thất thống trị sao?" Vương Đạo Đỉnh quát chói tai. Có thể mang theo mặt nạ thương chấn lại không nói nữa, nhưng trong tay thế công rõ ràng mạnh hơn một điểm.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 vài chỗ càng là bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, còn có khói đặc của bột, sông thẳng lên trời, trang diện, giống như chiến tranh giáng lâm, bực này lực tàn phá kinh khủng, như thật làm cho bọn hắn đánh lên 1-2 giờ, toàn bộ thiên hải thị thậm chí có thể sẽ bị san thành bình địa. theo lục luyện tiêu dần dần đi xa, hắn dần dần đã mất đi đối thiên hải thị chiến trường cảm giác, chỉ có thể thông qua thỉnh thoảng bạo tán doanh minh cùng liệt diệm tiêu đốt khói đặc khả năng đánh giá ra, chiến đấu còn tại tiếp tục, thái thượng trưởng lao chưa tử vong, chỉ là vương đạo đình có thể trèo chống bao lâu, phải chăng có thể sống xông ra ba vị hư cảnh cường giả với giết, không có người biết.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 Thông tri, Khuất Lãng trầm giọng nói, Ly Giang kiếm phái tiêu chính tự mình đem tin tức dẫn đi, Tiêu Dật đã đi mời bọn hắn thái thượng trưởng lão Hạng Vân này, nhưng bọn hắn sưng, theo Ly Giang kiếm phái đuổi tới hôn Nguyên tông, lấy tốc độ nhanh nhất đều muôn muốn, 5 tiếng, thả rằng như vậy, bọn hắn không bằng dùng tập kích bất ngờ cựu cung kiếm phái phương pháp, vây ngụy cứu triệu, khiến cho cựu cung kiếm phái lưu minh, Tự mình mang tin tức đi qua, một chiếc điện thoại không được sao? Chạy trốn, ta liền biết, Ly Giang kiếm phái cùng chúng ta kết minh mục đích thực sự cho tới bây giờ đều là mượn lực lượng của chúng ta đối phó cựu cung kiếm phái. Lần này, liền thẳng đến cựu cung kiếm phái đại Bàng doanh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 Lúc này, cười to một tiếng đột nhiên từ tiền phương cây rừng bên trong truyền ra. Ngay sau đó liền gặp lần lượt từng thân ảnh bay vút mà tới. Hoàng phủ dương ánh mắt tự mình bài mấy người trên thân từng cái đảo qua, Cựu cung kiếm phái đại trưởng lão lạnh không chăng, Phó trưởng môn Lôi trấn, Đại Nhật kiếm tông nhị trưởng lão đối mục, Tam trưởng lão Kim công thành, Phó tông chủ Khương Hưng. Ánh mắt của hắn cường điệu tại các mấy người trên thân dừng lại một lát, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, Trương Chấn Vũ, Phương Tiễn, Chu Nhân Minh, Hạ Tiểu Ca, Giang Sí, Kim Chiêu Dương, Lạc Thành, các người đám này thiên hải minh dư nghiệt thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Có gì không dám? Ngươi muốn biết rõ ràng Chúng ta Thiên Hải Minh mới là thiên hải siêu cấp đô thị vòng chủ nhân chân chính." Trương Chân Vũ ngạo nghễ nói, trước mắt một màn không phải liền là ví dụ tốt nhất. "Ngươi tự cho là thành lập thiên hải võ hội, dùng chương này mạng lưới quan hệ đem thiên hải thị kinh doanh vững như thành đồng, nhưng không phải bị chúng ta theo chuẩn bị ở sau trực tiếp mò tới Lăng Vân Sơn Hạ." Hạ Bình sinh ánh mắt lại là đảo qua đám người, trong lòng cảm giác nặng nề. "Cửu cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông, Thiên Hải Minh có thể thần không biết quỷ không hay giấu được Nguyên tông mình bộ thiết lập ở thiên hải thị tổ chức tình báo, tất nhiên là vận dụng bọn hắn sớm trôn xuống tới tuyến, thiên hải minh tại thiên hải thị vài chục năm kinh doanh."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 các ngươi cùng chúng ta hồn nguyên tông đến tột cùng có thủ há gì? vì đối phó chúng ta hồn nguyên tông, liền nhiều năm như vậy tích lũy được tông môn cơ nghiệp cũng hoàn toàn bỏ. hạ bình sinh đơn giản cảm thấy cựu cung kiếm phái người đều điên rồi, các ngươi có thể biết, ly giang kiếm phái đã dẫn người tập kích các ngươi sơn môn, nếu như các ngươi không trước tiên trở về gấp rút tiếp viện, các ngươi tông môn cơ nghiệp sẽ bị nổ tận gốc. sơn môn, mất liên mất, hồn nguyên tông lăng vân sơn, so với chúng ta cựu cung kiếm phái tốt không chỉ một lần, chỉ cứ lăng vân sơn, chúng ta cựu cung kiếm phái tương lai sẽ có càng bao la hơn phát triển tiền cảnh. cựu cung kiếm phái lệnh không trang cười lệnh một tiếng, không chút do dự cầm kiếm tiến lên không nên bị bọn hắn chỉ hoãn thời gian, tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi Hỗn Nguyên Tông cao thủ kịp phản ứng chúng ta liền không có loại cơ hội này lấy nhiều đánh ít, cái khác thần cảnh ngay vậy cũng là chủ động xuất thủ, bọn hắn sớm hiểu rõ rõ ràng Hỗn Nguyên Tông có khả năng động viên thần cảnh số lượng, đồng thời tính ra ra nhóm đầu tiên thần cảnh có thể sẽ có người nào cũng tại như thế nào đối phó những người này vấn đề trên đạt thành chung nhận thức, giờ phút này 21 lớn thần cảnh đồng thời xuất thủ, lại một điểm không hiện hỗn loạn, tốt năm tốt ba kết thành thế công, cấp tốc cùng Hỗn Nguyên Tông đông thần cảnh vây giết cùng một chỗ, lùi, lùi hồi tông môn, tác chiến tiểu đội chi lực đem hai tông thần cảnh đều đánh tan, nhưng bọn hắn minh bạch dám đến chúng ta, hôn nguyên tông trước khiêu khích cần trả cái giá lớn đến đâu. Hoàng phủ đương hét lớn một tiếng, hôn nguyên tông mới tông chủ, để chúng ta tới thử thử một lần người chất lượng như thế nào. Hai thân ảnh đồng thời giết tới hoàng phủ đương trước người, hưng hực huy hoàng kiếm quang mang theo bọc lấy kiếp người kiếm ý quần cuộn mà tới. Đại nhật kiếm tông nhị trưởng lão đổi mủ, phó tông chủ khương hưng, trong hai người, khương hưng thì cũng thôi đi, một cái đại nhật kiếm tông thần cảnh, nhưng làm nhị trưởng lão đổi mủ, chính là một tôn luyện thần thiên địa cảnh cường giả. Vẹn vẹn hắn một người cùng Hoàng phủ Ưng chính diện chém giết cũng có thể thắng hắn nửa bậc, huống chi còn có Khương hương vị này thần cảnh ở bên phụ tá. Hạ Bình sinh phát giác được Hoàng phủ Ưng hiểm cảnh muốn gấp rút tiếp viện, nhưng hắn cũng bị Cựu cung kiếm phái đại trưởng Lão Lạnh không trăng, Phó trưởng môn Lôi Chấn liên thủ ngăn lại. Trong hai người này, Lôi Chấn chiến lược kinh người so với Hoàng phủ Ưng đến cũng không kém cỏi bao nhiêu, Lạnh Không trăng càng là một tôn luyện thần chúng sinh cảnh cao thủ, có thể nói đứng hư cảnh trước cường chính. Bực này cường giả, theo lý thuyết căn bản không nên tham gia tông môn ở giữa tranh đấu, mà là đem toàn bộ thời gian, tinh lực vui đầu vào xung kích hư cảnh bên trên giống như cùng hỗn nguyên tông có thể sưng tốc địch đại nhật kiếm tông chính là như thế. Ngoại trừ tông chủ gương đang bên ngoài, bọn hắn trong môn phái vị kia luyện thần chúng sinh cảnh trưởng lão liền chưa từng hiện thân. cứ như vậy cho dù đại nhật kiếm tông tương lai thật thất bại, chỉ cần vị trưởng lão này còn có thể thành tiểu hư cảnh, đại nhật kiếm tông đạo thống liền sẽ không triệt để đoạt tuyệt. Có thể cựu cung kiếm phái chân chân chính chính lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng, đến mức liền luyện thần chúng sinh cảnh cường giả cũng điều động đi ra. một màn này thậm chí để cho người ta hoài nghi, cùng hỗn nguyên tông tồn tại tử thù đến cùng là đại nhật kiếm tông hay là cựu cung kiếm phái. kịch liệt chém giết vội vàng bùng phát với một vị thần cảnh đều là lấy mệnh tướng bác. Nửa phút không đến, dẫn đầu xuất hiện tương vong. Thiên Hải Minh. Lúc trước Nhiễm Hải cầm cùng Trương Chân Vũ giao thủ, bị Trương Chân Vũ phá phân quang hóa ảnh kiếm thuật trọng thương, giờ phút này nàng đối mặt đối thủ thỉnh lĩnh chính là Trương Chân Vũ cùng phương tiện. Nhưng lần này nàng hấp thụ một hồi trước kinh nghiệm, kỹ thuật tựa hồ phát sinh hoàn toàn mới thay biến, ẩn ẩn có hư thực như ý, linh ngộ thái khư kiếm ý xu thế. Song phương giao toa một cái lắc mình ở giữa, nàng như thật như ảo kiếm quang đã từ Chân Vũ môn đại trưởng Lao Phương tiệt đầu lâu xuyên thủng mà qua, cương khí bắn ra ở giữa, đầu của hắn trực tiếp bị xé thành vỡ nát. Đi chết. Tại nàng mang một kiếm ám sát phương tiệt đồng thời, Trương Chân Vũ cũng là một tiếng gào thét, thể nội thương kiếp kiếm trận trận điểm đồng thời bộc phát, kiếm cương oanh minh. Nhiễm Hải cầm cho dù trước tiên hồi trở lại kiếm ngăn cản, có thể ẩn chứa tại Trương Chân Vũ nuôi kiếm bên trong khủng bố kinh lực vẫn xuyên thấu qua thân kiếm, quanh chúng thân thể của nàng, nhưng nàng nhịn không được bay ra mười mấy mét. Nhân cơ hội này, Thiên Hải Minh thanh hà kiếm phái thần cảnh lạc thanh tiềm điện sắt ra, kiếm quang giống như một dải lụa trường hạ, theo sát lấy hướng Nhiễm Hải cầm tập sát mà đi. Cẩn thận, Thạch Thiên địa quắc khẽ, hoàn toàn không để ý đang cùng tự mình tiến hành liều mạng tranh đấu hai đại thần cảnh trường kiếm hành kích trong nháy mắt đem thanh hà kiếm phái thần cảnh cường giả lạc thanh cái kia trường hà kiếm quang đánh cho vỡ nát muốn chết có thể hắn cái này cương ép chặn đánh lại là trong nháy mắt đem bản thân mất đi tính mạng cảnh nương theo lấy trương chân vũ lạc thanh cùng nguyên bản đang cùng hắn chém giết hai vị thần cảnh đồng thời tập kích vị này huyền nguyên phong phong chủ thượng quan kiếm tâm sư tôn vẹn vẹn chống đỡ một lát mắt thấy chuyện không thể làm lập tức hét dài một tiếng cấm thuật thi triển bỏ qua hết thể phòng ngự trường kiếm trong tay lầm vang đâm vào là thanh thân thể. Tại hắn lựa chọn dùng loại phương thức này, đồng quy vu tận thời khắc. Hắn ngay sau đó bị ngang nhiên giết tới trường chân vũ một kiếm xuyên qua, buộc phát cương khí đem hắn nửa cái thân thể xé rách vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vũ. Thạch Phong chủ, nhiễm hải cầm phát ra một tiếng kia gì? Những năm gần đây Thạch Thiên địa cứ việc bởi vì đệ tử thượng quan kiếm tâm cùng lục luyện tiêu hai người không ngừng cạnh tranh nguyên nhân, rất nhiều chuyện trên cũng ưa thích chiếm chút tiện nghi, có thể nhiễm hải cầm chân chính gặp phải sinh tử hiếp tình huống dưới, lại là không chút do dự đứng ra, thậm chí hy sinh tính mệnh. Giờ khắc này Hoàng phủ Dương Rốt cục không còn kiên trì xuống núi liệu mình cứu Thái thượng trưởng Lão Vương đạo đỉnh. Lùi lùi hồi tông môn chương 240 tử chiến lục luyện tiêu vội vàng lên núi còn không tới kịp đi vào hố nguyên tông sơn môn liền tại sơn môn chỗ phát hiện kịch liệt giao chiến vết tích theo dấu vết lưu lại phán đoán giao thủ người là thần cảnh vượt qua 20 vị thần cảnh dưới núi cứu viện hố nguyên tông thần cảnh đội ngũ lọt vào phục kích lục luyện tiêu dừng lại không đến một giây lại lần nữa mở ra bộ pháp thẳng đến sơn môn phương hướng mà đi sơn môn chỗ mặc dù hỗn loạn tưng bừng lộn xộn vô số đệ tử thành quần kết đội nhau nhau xuống núi hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm mà đi Còn có càng nhiều đệ tử chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, như Lâm đại địch. Bất quá phần lớn người trên mặt đều là một mảnh vẻ kinh hoàng, trong đó không ít người tựa hồ đối với sắp đến đại chiến càng là mang theo một tia trắng ghét, bài xích cảm xúc. Hiển nhiên, đối với những thứ này Hỗn Nguyên Tông ngoại vi đệ tử tới nói, đi theo Hỗn Nguyên Tông pha lẫn điểm chỗ tốt có thể, nhưng muốn để bọn hắn là Hỗn Nguyên Tông bán mạng, cùng cái khắc đỉnh Tiêm Tông môn cũng chết, tuyệt đối không có nửa điểm khả năng, nếu không phải hiện tại thế cục không rõ, bọn hắn sợ rằng sẽ lựa chọn giải tán lập tức. Chân chính có thể lựa chọn là Hỗn Nguyên Tông tử chiến, vẫn là lấy chân truyền đệ tử, cao cấp chấp sự chiếm đa số. Những đệ tử này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 Cái kia bên cạnh Thanh Âm cũng một mảnh lộn xộn. Ta nhớ được ngươi cùng ta nói qua, ngươi tại Hỗn Nguyên Tông bên trong có được không có gì sánh kịp nhân mạch quan hệ. Cho các đệ tử phát một cái tin tức, nhường bọn hắn rút lui đến U Minh Chi môn quan ngọ. Ta phát tin tức cho tất cả mọi người, nhường bọn hắn rút lui đến U Minh Chi môn quan ngọ. Chi Ngự Phong một mộng, "Lục sư huynh, ngươi, ngươi không phải đang nói đùa chứ?" Bức này mặt hướng toàn tông mệnh lệnh, chỉ có thể từ tông chủ hạ đạt, nhất là giờ phút này, tông chủ đã triệu tập tất cả võ sư cấp chân truyền đệ tử, chấp sự dự định cùng đại nhật kiêu tông, Cửu cung kiếm phái tiến hành quyết chiến, nếu như ta ở thời điểm này phát cái này tin tức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 Theo tông chủ thuyết pháp, khi biết được tông môn nguy cơ sau cựu cùng kiếm phái nhất định gấp rút tiếp viện, lại thêm đại trưởng lão cho phép tiên thiên, tam trưởng lão vạn vật sinh bọn hắn đều đã xuất quan, bọn hắn đều là luyện thần cường giả tối đỉnh, chiến lực cường hoành đến cực điểm, thế cục đang hướng phía mặt tốt phát triển. Tông chủ đã hạ lệnh, bất kỳ cái gì đệ tử sẽ dựa vào. Trận đại chiến này công lao giúp cho gấp ba công hiến tiến hành khát thưởng. Lục luyện tiêu biết, đây là hoàng phụ tướng tại ổn định quân tâm. Tin tức tốt nói, nhưng hắn lại thế nào tôi son chát phấn thái bình, tam đại hư cảnh ai để ngăn cản? Một khi tam đại hư cảnh mang theo rất nhiều thần cảnh giết tới huấn nguyên tông, đệ tử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 đem tất cả trách nhiệm đẩy lên trên người của ta. Lục Luyện Tiêu trầm giọng nói một câu, "Lui giữa U Minh Chi môn quảnh mộ, mượn nhờ U Minh Chi môn quảnh mộ địa hình của nhau, chính là chúng ta Hỗn Nguyên Tông đường ra duy nhất." Nói xong, hắn cúp điện thoại. Nhiệm Thành Ti bê quan nơi không tại Thái Nguyên Phong, mà tại U Minh Chi môn quảnh mộ. Nếu nói Hỗn Nguyên Tông chỗ kia rất an toàn, cũng không phải U Minh Chi môn quảnh mộ không ai có thể hơn. Bởi vậy, Lục Luyện Tiêu căn bản không có lại tiến về chủ mạch cùng đám người tụ hợp ý tứ. Leng keng. Ngay tại hắn một đường đi thẳng, vượt qua Hỗn Nguyên Tông chủ mạch chạy tới Hỗn Độn Tế là lúc, hắn điện thoại di động trên thu được một cái tin tức. Lần này ai cũng không gánh nổi ta. Trì Ngự Phong cười khổ một tiếng. Ngay sau đó, lại một cái quần phát tín tin tức truyền đến. Rõ ràng là hắn nghe theo Lục Luyện Tiêu lời nói, làm cho tất cả mọi người rút lui hướng U Minh Chi môn quần mộ. Nhìn thấy cái tin tức này, chính Lục Luyện Tiêu cũng không biết hắn cách làm này là đúng hay sai. Vượt qua hoàng phủ đương vị tông chủ này, vượt qua trưởng lão hội, lợi dụng sức ảnh hưởng của mình đem tin tức phát đến toàn bộ tông môn. Đây cơ hội là tương đương với một cái bàn tay nắm dư luận con đường tin tức truyền thông, không nhìn một phương quốc gia chính trị, quân sự thuật cầu hòa lợi ích, càng không để ý ổn định của quốc gia cùng phong đinh, trực tiếp tuyên bố tận thế một tới mọi người cùng nhau đi đảo mệnh đồng dạng, đây là vượt quyền, thậm chí là đoạt quyền. Đinh Linh Linh, tin tức phát ra ngoài không đến mấy phút, Lục Luyện Tiêu điện thoại di động vang lên bắt đầu. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Hoàng Phủ Dương Tỉnh Táo, thậm chí có chút thanh âm lạnh lùng. Lục Luyện Tiêu, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Ta biết, nhưng các ngươi có nghĩ tới không? Đại nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm Phái đã lựa chọn phát lên tiến công, sẽ không có cân nhắc đến Huấn Nguyên Tông chọn Ngọc Thạch Câu Phận. Cái kia ngươi có thể biết, một khi chúng ta lựa chọn bỏ qua Huấn Nguyên Tông Tông môn, lùi dự U Minh Chi môn quan bỏ. Tông môn cơ nghiệp, sắp hết rơi vào tay người khác. Như U Minh Chi môn quặn mỏ tái xuất nửa điểm ngoài ý muốn. Hôn Nguyên Tông, liền diệt môn. Chỉ cần người không chết, Hôn Nguyên Tông liền không khả năng diệt vong. Người biết cái gì? Hoàng Phủ Dương Thanh em đột nhiên nặng một điểm, tiên Thiên luyện khí thuật từ Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên trong diễn sinh mà ra, cứ việc có thể để cho luyện khí hóa thần người đối tự thân sinh mệnh tinh khí hao tổn nhỏ một chút, nhưng mỗi một vị thần cảnh cũng có thể sống đến 60 tuổi, thậm chí 70 tuổi, nhưng có ưu thế đồng thời, cũng mang đến độ khó so cái khác luyện khí thuật cao hơn hậu quả. Nếu như không có U Minh Chi môn quặn mỏ, không có không minh dịch Hôn Nguyên tông đệ tử rất khó dựa vào bản thân khổ tu vấn định thần cảnh, thần cảnh còn như vậy, chúng chi hư cảnh, không có thần cảnh, hư cảnh, có nhiều người hơn nữa thì có ích là gì? Ta là huân nguyên tông tông chủ, trọng yếu nhất trước trách chính là duy trì tông môn truyền thừa bất diệt, ngọc thạch câu phần, dùng hết các đệ tử, chúng ta hợp lại lên, nhưng mất đi huân nguyên tông sơn môn, mất đi u minh chi môn quan bỏ, chúng ta không đánh được nổi. ầm ầm, hoàng phủ đương nói vừa xong, cuối chân trời, một đạo lưu quang mang theo bọc lấy huy hoàng khí tức, giống như sẽ rách đại khí lưu tinh, thẳng hướng huân nguyên tông chủ mạch rơi xuống mà đi. loại tia đang sợ đến phảng phất tiên uy khí tức.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 Hợp thành tổng thập đại thần cảnh, tạo thành huấn nguyên kiếm trận, lại thêm chúng sinh cảnh đại trưởng lao hứa tiên thiên, tam trưởng lão vạn vật sinh, cùng từ trên trời giáng xuống dịch dương chính diện chém giết. Tựa hồ là bởi vì dịch dương cùng vương đạo đình một trận chiến trên thân thụ thương nguyên nhân, trong lúc nhất thời, đúng là bị huấn nguyên tông 12 lớn thần cảnh cường giả ngăn chặn. Muốn biết, năm đó bắt đầu thần sơn bắt đầu thương kiếp kiếm trận đều chỉ dám nói có thể cùng hư cảnh dây dưa một hai. Dưới mắt huấn nguyên tông cứ việc đầu nhập vào mười vị thần cảnh, mà dịch dương cũng không phải trạng thái toàn thịnh, có thể bọn hắn có thể ngăn chặn tôn này hư cảnh cường giả. Đây là cỡ nào chiến tích?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 Tiểu cung kiếm phái thần cảnh tựa hồ cố ý đem lực lượng chủ yếu tiêu hao tại đối võ sư cấp đệ tử, chấp sự tàn sát bên trong, càng làm cho Hôn Nguyên Tông một phương tổn thất nặng nề. Đại chiến buộc phát bất quá mấy phút, Hôn Nguyên Tông hao tổn võ sư đã đạt hơn 10 người, đồng thời lấy tốc độ cực nhanh hướng ba chữ số kéo lên. Đáng sợ như vậy tỷ số thương vong, một chút vốn là ghét chiến tranh, không muốn là Hôn Nguyên Tông liều mạng võ sư càng là kinh hoàng không thôi, hận không thể lão tẩu. Nếu không phải thân phụ quân chức Trương Nguyên trước tiên chém giết mấy vị muốn lâm trận bỏ chạy võ sư, cũng đem điểm cống hiến khen thưởng theo gấp ba tăng lên tới gấp 5 lần, Hôn Nguyên Tông võ sư đội ngũ đã muốn nhịn không được sụp Bất quá.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 Vị này Hoàng Kim Cường giả đại biểu cho võ đạo hiệp hội, mà võ đạo hiệp hội chức trách chính là giữ gìn xã hội ổn định, phòng ngừa võ giả ở giữa chém giết lan đến người bình thường thế giới mang đến xã hội dung chuyển. Dưới mắt cựu cung kiếm phái, Hôn Nguyên Tông, Đại Nhật Kiếm Tông Tam Đại đỉnh Tiêm Thế lực ra tay đánh nhau, đối với người bình thường trật tự xã hội đã sớm tạo thành ảnh hưởng cực lớn, đoán chừng đã làm cho giới kinh doanh, thậm chí cả giới chính trị, quân giới người là chi bất mãn. Cuối cùng mời ra võ đạo hiệp hội mười hai đại Hoàng Kim Cường giả một trong Kim Lưu Tinh Chủ Thương Chấn, hoàn toàn thuộc về hợp tình lý. Những cái kia đang gặp tàn sát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 Đặc biệt đến Thiên Hải thị, mượn Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu cung kiếm phái chi lực, đem Hỗn Nguyên Tông tất cả liên quan đến việc này cao tầng đem ra công lý, không thu Hỗn Nguyên Tông tất cả tài sản. Kim Nưu tinh chủ thương chấn cao giọng tuyên đọc Hỗn Nguyên Tông trên người muốn gắn tội cho người khác, lẽ tình việc này thủ phạm chính là Hỗn Nguyên Tông cao tầng, Hỗn Nguyên Tông bên trong các đệ tử lập tức thối lui tránh được miễn liên lụy, nếu không, lấy cấu kết ngoại cảnh thế lực, tội phản quốc luận sự. Nhẹ thì ở tù chung thân, nặng thì tử hình, truy cứu hắn phía sau gia tộc trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, vốn cho là Kim Nưu tinh chủ đến chính là cứu tinh Hỗn Nguyên Tông chúng đệ tử lập tức hăm hở. Đừng nói những cái kia nguyên bản liền bị Đại Nhật Kiếm tông, Cựu cung kiếm phái giết đến kinh hồn táng đạm võ sư, đệ tử, liền liền một chút đối hôn nguyên tông trung thành tuyệt đối chân truyền đệ tử, các chấp sự cũng là bối rối không thôi. Bọn hắn có thể không vì mình cân nhắc, lựa chọn là hôn nguyên tông ném đầu lâu về nhật huyết, có thể bọn hắn không có khả năng bởi vì chính mình hành động, liên lụy đến người nhà cùng thân hữu. Tội phản quốc, cái này một triệu tội, truy cứu hắn phía sau gia tộc trách nhiệm tuyệt không phải một câu nói xong. Mà cái thế giới này, lại có mấy người nhân sĩ thành công thật trải qua ở cha, Đến lúc đó bọn hắn toàn bộ gia tộc đều có thể bởi vậy tiếp nhận to lớn tai nạn. Thương trấn tinh chủ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 cũng không phải là chỉ chúng ta nghiêng thôn hơn trăm tỷ lợi ích, hắn cũng không có đệ thấp thanh âm của mình. Tại ta nhâm tông chủ trong 10 năm, đại thương vương thất hai lần đến chúng ta huân nguyên tông cầu mua không minh dịch, nhưng bọn hắn yêu cầu quá nhiều, ta cũng không có bằng lòng. Ta muốn, cái gọi là trăm tỷ lợi ích, chỉ hẳn là hai người bọn họ lần cầu mua 6 phần không minh dịch. Không minh dịch, hứa tiên tiên minh bạch, huân nguyên tông không minh dịch cho tới nay đều là võ đạo giới đứng đầu nhất trọng bảo một trong. Năm đó bắt đầu thần sơn đã từng nghĩ có ý đồ với không minh dịch, bất quá thời kỳ đó nguyên tông có hư cảnh thái thượng trưởng lão hai tôn, dựa vào thái hư kiếm ý cường hành hai tôn thái thượng trưởng lão lấy một đi ba đánh bại bắt đầu thần sơn tam đại hư cảnh về sau bắt đầu thần sơn hủy diệt chi chiến huấn nguyên tông hư cảnh mặc dù không có tự mình xuất thủ nhưng cũng điều động thần cảnh tiến bệ cũng là bởi vì cái này một thân đoán nguyên cớ trong lịch sử cũng không thiếu có những tông môn khác đánh qua huấn nguyên tông không minh dịch chủ ý làm sao không minh mỏ đào móc không dễ đành phải mượn quật địa trùng chi lực mà thuần dưỡng quật địa trùng chi pháp cũng là huấn nguyên tông bí truyền những người khác chiếm u minh chi môn quật muốn đào, đào ra không minh thạch tinh luyện không minh dịch cũng cần đầu nhập vô số nhân lực vật lực cho nên bọn hắn dứt khoát lui cầu kỳ thứ trọng kim hướng Hôn nguyên tông cầu mua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 Vương Đạo Đình đã chết, hôm nay Hôn Nguyên Tông chỉ có hai con đường, một cái, thúc thủ chịu trói, gia nhập võ đạo hiệp hội, trở thành võ đạo hiệp hội một thành viên, một cái khác đầu. Thương Trấn Thần sắc lạnh lẽo, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cả nhà diệt hết. Đại Thương Vương thách tham gia chúng ta võ đạo giới ân oán chi tranh, cùng Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm Phái hủy diệt ta Hôn Nguyên Tông, không sợ gây nên thiên hạ võ đạo thế lực người người cảm thấy bất an sao? Hứa Thế An nói, ta Đại Thương không giống với các ngươi Hôn Nguyên Tông, có được hải nạp bách xuyên chi lỏng dạng, là ứng đối Thái Nguyên Đế quốc nguy cơ, đem trọng chỉnh võ đạo hiệp hội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 nhất là trong đó một vị còn đại biểu cho đại thương vương quốc chuyên môn ngăn được võ đạo giới bạo lực cơ cấu võ đạo hiệp hội, thậm chí đại biểu cho đại thương trong vương quốc các, quốc vương ý chí lúc, từng vị vốn là sinh lòng sợ hai hồn nguyên tông đệ tử nhao nhau từ bỏ chống lại. Đầu hàng. Tính ra hàng trăm đệ tử, chấp sự nhao nhau đầu hàng. Phản chiến hơn phân nữa. Hoàng phủ ưng, Hạ Bình Sinh, Hứa Thế An bọn người thấy cảnh này, liếc nhau, trong lòng minh mạch, đại thế đã mất. Hồn Nguyên Tông muốn rựa vào lấy đệ tử, dùng nhân số đống ở đại Nhật kiếm tông, tiểu cung kiếm phái, thiên hải minh rất nhiều thần cảnh ý nghĩ biến thành bỏ nước. Thương trấn vị này đại biểu cho võ đạo hiệp hội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 vẫn bị hắn mang theo lực lượng tuyệt đối đánh bay ra ngoài, huyết vẩy trừng không. Hắn vừa đọc thủ, Cửu cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông, Thiên Hải Minh thần cảnh cũng là đi theo lại lần nữa ra tay. Diệt, diệt Hỗn Nguyên tông ngay tại hôm nay. Hỗn Nguyên tông, dám can đảm đệm ta tại Thiên Hải thị thế lực nhỏ tận gốc, hôm nay chính là các ngươi trả giá thật lớn thời điểm. Mười mấy vị thần cảnh cùng nhau tiến lên. Tại những thứ này thần cảnh áp lực dưới, Nguyên bản còn trong lòng còn có hyển tưởng Hỗn Nguyên tông đệ tử lại lần nữa phản chiến, chạy từ phía. Cuối cùng còn tại tử chiến từ 3-400 chi chúng trực tiếp hạ thấp hơn 100 người. Hơn 100 người đối đầu mười mấy vị thần cảnh.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 Nhưng đối mặt dưới mắt đã đạt tứ đại thần cảnh với giết, đối mặt sắp gặp phải tử vong tình cảnh, trên mặt lại tràn đầy ung dung không nội. Nương theo lấy kiếm quang của hắn lưu truyền, một vị khác muốn truy sát hồn nguyên tông chân truyền thần cảnh cũng là bị hắn chặn lại. Trong lúc nhất thời, hắn tương đương với lấy sức một mình dây dưa kéo lại năm tôn thần cảnh, trong đó còn bao gồm lệnh không trang loại này luyện thần chúng sinh cảnh cùng đội mục như vậy luyện thần thiên địa cảnh cao thủ. Hồn nguyên tông đang tính toán cùng cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông tại chủ mạch cùng chết tình hồn dưới cũng đã nhường liền võ sư cũng chưa tới đệ tử riêng phần mình nhận tặng. Giờ phút này chủ mạch trên ở đều là võ sư cấp cao thủ. Võ sư thể phách cường hành, chạy vội như gió. Dù là luyện tạng võ sư, tại không địa hình phức tạp hơn một canh giờ cũng có thể phi nước đại mấy chục cây số. Đại Nhật kiếm tông, hữu cung kiếm phái cứ việc chiếm cứ trên lực lượng lưu như thế, nhưng thần cảnh tại chết phương tiện, Lạc Thành ba người về sau, cuối cùng chỉ còn lại 18 tôn, 18 tôn còn phải lưu lại ba cái lực trận, phòng ngừa Hỗn Nguyên tông đệ tử lập đi lập lại phản loạn, lại bị vạn vật sinh dây dưa năm cái, lại thêm Hỗn Nguyên tông bản thân thần cảnh. Truy sát trên trăm vị võ sư đội ngũ không tính là khổng lồ. Hứa Thế An, Vương Thừa Thiên, thôi chính tam đại thần cảnh vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã đến Hỗn tế đàn. Lúc này phía trước đột nhiên truyền đến từng trận manh thu gào thét, tựa hồ có vạn thú bung đẳng. nghe được loại này động tĩnh, hứa thế an hai mắt tỏa sáng, là chỉnh trưởng lão. nói vừa xong, liền gặp mấy chục trên trăm con hung thú cấp sinh vật gầm thét từ phía trước trong rừng cây sông ra. trong đó một đầu khí huyết cường đại đến ngưng cương đều không thể sánh ngang khổng lồ hung thú trên thân ngồi, chính là phần lớn thời gian cũng tọa chấn tại u minh chi môn, khống chế quật địa trùng đảo quang trình ngự kiếm trưởng lão. không có quá nhiều lời nói, trình ngự kiếm hướng về phía hơn trăm người bên trong cầm đầu hứa thế an gật đầu một cái. hung thú đại quân ở giữa phân ra một con đường.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 Tri Ngự Phong tin tức là quân phát, tất cả có điện thoại di động Hỗn Nguyên Tông người cũng nhận được, bởi vậy bọn hắn cũng biết Lục Luyện Tiêu đã sớm hy vọng bọn hắn trốn đến U Minh Chi môn trong hầm mộ. Nhưng Hoàng Phủ Dương Bác bỏ đề nghị này, Hỗn Nguyên Tông không có khả năng đánh cũng không đánh liền trực tiếp lui dự ở U Minh Chi môn quan bỏ, nhất là đương thời thế cục cũng không có ác liệt đến không có chút nào bất cứ hy vọng nào tình trạng. Nếu không bọn hắn cho dù bỏ mình, dưới cựu tuyển cũng không mặt mũi đối Hỗn Nguyên Tông tiền đối tổ sư. Hiện tại xem ra, hứa thế an trong đầu ý niệm kéo dài một lát, rất nhanh bị hắn quên sạch xinh xanh. Bởi vì nếu đổi lại là hắn. Tại lúc ấy cũng sẽ làm đồng dạng lựa chọn. Hôn Nguyên Tông biết được thái thượng trưởng lão tình cảnh nguy cơ, không có khả năng không tổ chức cứu viện. Tựa như rất nhiều chiến tranh điện ảnh miêu tả như thế, vì cứu một người, hy sinh mười mấy người, không cách nào thuyết phục. Nhưng nếu như người kia, đổi thành chính bọn hắn đâu? Còn có trận này quyết tâm ngọc đá cùng vỡ lại chiến. Đánh, Hôn Nguyên Tông tổn thất nặng nề, nhưng dựa vào máu tươi lúc ra tới quyết tâm cùng tín nghiệm, tương lai lại khả năng đông sơn tái khởi. Không đánh, một cái tông môn hồn liền tản đi. Chương 243, dốc toàn bộ lực lượng. Hôn Nguyên Tông chủ mạch. chiến đấu đã lắng lại. Hoàng phủ Dương Hạ Bình Sinh, Trương Nguyên, Khuyết Lãng, từng vị tại Hỗn Nguyên Tông cao cao tại thượng thần cảnh cơ giả, giờ phút này đều biến thành thi thể. Chết tại thương chấn, Dịch Dương hai đại hư cảnh trên tay, không ai sống sót. Hắn lại lần nữa đi về phía trước một lát, đang gặp cựu cung kiếm phái phó tông chủ Lôi Chấn lau sạch lấy bội kiếm trên vết máu. Tại dưới chân hắn, thì là đã không có sinh sống Hỗn Nguyên Tông hư cảnh hạt giống một trong Hứa Thiên Thiên. Vị này luyện thần chúng sinh cảnh đại trưởng lão bị thương chấn một đao cơ hồ xé rách thân thể, lại bị Lôi Chấn nắm lấy cơ hội, một kiếm xuyên qua đầu lâu, tại chỗ sát. Hỗn Nguyên Tông thật sự là cương liệt vô cùng.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 ngay lập tức hắn nói thẳng, tin tức có thể xác định, nhất là chờ hắn thu được hỗn nguyên tông hủy diệt tin tức, tất nhiên càng thụ đả kích, nói không chừng lại đợi thêm một hai tháng, chúng ta liền không có thể theo cái nào đó nhân viên tình báo trong miệng thu được vị này hỗn nguyên tông thái thượng trưởng lao chết tại trong một góc khác tin tức. Như thế tốt lắm, thương chấn gật đầu. Như vương đạo đình không chết, một vị hư cảnh cường giả không chút kiên kỵ điên cuồng trả thù, cho dù là đối đại thương vương thất tới nói, đều có thể không có lực lượng chống đỡ. Chỉnh nỗ một chút, tiếp xuống liền đến chúng ta tiến về U Minh Chi môn Quảng mỏ hưởng thụ thành quả thắng lợi thời điểm. Dịch Dương cười nói, thương chấn khẽ buốt cảm đem song đao cất kỹ, chắp hai tay sau lưng, tại một trận dạng rỡ kim quang bên trong, hướng đi hôn nguyên tông thái nhất điện. Một cái truyền thừa 600 năm tông môn, rất nhanh, liền đem biến thành lịch sử, trong lòng của hắn thuần thức thời khắc, cũng là dự định nhìn nhiều vài lần. Phụ sau 2 giờ, hôn nguyên tông dưới núi trở nên có chút náo nhiệt. Cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông nhóm thứ hai cao thủ đến. So với nhóm đầu tiên phụ trách chém giết thần cảnh, cái này một nhóm người thì là lấy võ sư chiếm đa số. Trong đó cựu cung kiếm phái người so đại nhật kiếm tông nhiều một mảng lớn. Khoảng chừng 3, 400 người chi chúng.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 bởi vậy tìm tới tiên kỵ chiến tranh tiến đến không thể không di chuyển tông môn cựu cung kiếm phái đồng dạng tìm tới đối thái huyền tình báo đế quốc cùng không minh dịch có nhu cầu thương chấn trong lúc đó bọn hắn tất nhiên là làm ra không ít nỗ lực tốt tại kết quả sau cùng làm cho người rất hài lòng tiếp xuống một bước cuối cùng đồng dạng cũng là một bước khó khăn nhất chiếm cứ u minh chi môn quặn bỏ thương chấn nói có thể đoán được hôn nguyên tông tất nhiên sẽ mượn nhờ u minh chi môn quặn bỏ địa hình phức tạp tiến hành tuyệt địa phản kích thậm chí chúng ta không thể loại trừ bọn hắn nổ sập u minh chi môn quặn bỏ đem tất cả chúng ta mai táng ở bên trong khả năng thương chấn nhường trong lòng mọi người du lên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 rất tốt biện pháp, chính là nhường người phía dưới xuất lĩnh đệ tử xuất thủ. Thương trần nói, may mắn chính là, hiện tại toàn bộ hồn nguyên tông luyện thần cộng lại, đều chỉ thừa hứa thế ăn, vương thừa tiên, thôi chính, cùng trình ngự kiếm bốn cái, à, còn có cái nhiễm hải cẩm. bất quá nàng bản thân bị trọng thương, trong thời gian ngắn có thể không rảnh để ý, có lẽ còn có mấy lao giả, nhưng những lao gia hỏa kia cũng không dư thừa bao nhiêu thực lực. đại nhật kiếm tông cùng cửu cung kiếm phái thần cảnh tiến vào bên trong, chút thời giờ, hoàn toàn có năng lực đem bọn hắn một mẹ hút gọn. dịch dương, phó hy sắc mặt hai người biến đổi. U Minh Chi Môn quạng mỏ bị huấn nguyên tông đào móc 600 năm, ai cũng không biết bên trong to lớn đến mức nào. Tại như thế một tòa khổng lồ mê cung dưới mặt đất bên trong, muốn đi săn giết bốn tôn thần cảnh cao thủ, còn bao gồm hứa thế an dạng này luyện thần thiên địa cảnh, trình độ hung hiểm, có thể nghĩ thế nào? Ta đã đem các ngươi hai tông đem huấn nguyên tông đánh xuống, hiện tại còn lại một cái U Minh Chi Môn quạng mỏ, hai vị sẽ không phải nghĩ sẽ bỏ chúng ta hiệp định a? Thương chấn thần sắc lạnh lẽo, tất nhiên sẽ không, chúng ta cái này triệu tập nhân mã, thừa dịp bọn hắn vừa mới trốn vào U Minh Chi Môn quạng mỏ không kiểm xóa đi tất cả manh mối, truy sát xuống dưới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 Hai đại tông môn, thêm Thiên Hải Minh võ sư, tổng số lượng đạt tới kinh người hơn 400 chúng. Trái lại Hôn Nguyên tông, thân cảnh chiến lực chỉ còn bốn tôn, võ sư cấp chiến lực cũng còn lại không đủ trăm người. Giữa song phương thực lực chênh lệnh gần gấp 5 lần. Bực này ưu thế, tại sao thua? Truyền mệnh lệnh của ta, tiến động. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được chiến thắng đối phương tùy cơ năng lực. Từ đó, hắn chờ đợi sự tình cũng là bị giết. Chương 244, tử vong tình yến, hỗn độn tế đàn. Một nhóm mấy trăm người đang vội vàng trải qua tiến về U Minh chi môn mộ chỗ này tiết điểm Một chuyến này mấy trăm người bên trong, người cầm đầu, theo thứ tự là Đại Nhật Kiếm Tông tông chủ Cường Đàng, nhị trưởng lão đội mục, Cửu Cung kiếm phái trưởng môn Lãnh Hồng Đồ, đại trưởng lão Lão Lạnh Không Trăng, phó môn chủ Lôi Trấn, cùng một vị khác phó môn chủ, Trương Vạn Thế. Lâm Trương Chân Vũ chi tử Trương Vạn Thế bởi vì bị Cửu Cung kiếm phái bồi dưỡng 10 năm gần đây, luận đến tu vi tạo nghệ, có thể xứng Thiên Hải Minh rất nhiều thần cảnh chi tội, dưới mắt bởi vì hắn phó tông chủ thân phận, càng là trở thành Thiên Hải Minh đứng đầu. Thiên Hải Minh cả đám người đều phụ thuộc vào hắn, liên đới đến tương lai hắn thượng vị đảm đương Cửu Cung kiếm phái trưởng môn, từ đó trở thành Cửu Cung kiếm phái bên trong cường đại phe phái. Quang Minh Chính Đại chia cắt Thiên Hải siêu cấp đô thị vòng khối này lớn bánh gạ tổ. Ngoại trừ Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm Phái, Thiên Hải Minh bên ngoài, đoàn người này bên trong vẫn tồn tại phe thứ tư. Đó chính là lấy mạnh tứ hải cầm đầu võ đạo hiệp hội cả đám người. Bất quá mạnh tứ hải xuất lĩnh võ đạo hiệp hội thành viên lại không phải tới trước tác chiến, mà là mang theo đủ loại dụng cụ. Những dụng cụ này đã có thể trinh sát tạc đạn, còn có thể dò xét U Minh Chi môn quặn bỏ địa hình, đối dò xét mai phục bên trong địch nhân cũng có vẻ lấy trợ giúp. Những thứ này nhân sĩ chuyên nghiệp mới là Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm Phái, Thiên Hải Minh thành viên dám giết nhập U Minh Chi môn quặn bỏ dựa vào chỗ ngoại trừ do xét địch nhân bên ngoài, bọn hắn còn có vì phòng ngừa có người trong bóng tối nuốt riêng không minh thạch, đem loại này có thể để luyện ra không minh dịch trí bảo mang đi, từ đó tổn thương tương lai một đoạn thời gian muốn tỏa chấn tại thiên hải siêu cấp đô thị vòng hoàng kim chiến sĩ thương chấn lợi ích. Thu một đoàn người vượt qua hỗn độn tế đàn không lâu, thiên không phía trên truyền đến một trận tiêu to. Một chi chim bay bay lên không, chúng ta bị phát hiện. Đại nhật kiếm tông tông chủ gừng chính đạo, phát hiện liền phát hiện, u minh chi môn quạng mỏ chính là nguyên tông căn cơ chính chỗ.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 một đoàn người rất mau đem đội ngũ phân chia, mỗi cái đội ngũ cách xa nhau một ngàn mét. Đánh tiên phong người đã phụ trách tìm kiếm Hôn Nguyên Tông thần cảnh đệ tử, cũng phụ trách điều tra phải chẳng có bom hẹn giờ những vật này trốn giấu. Cho dù Hôn Nguyên Tông thật phát rồi muốn nổ sập toàn bộ căn hò, cách xa nhau ngàn mét, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút thời gian phản ứng. Chúng ta trên tay không có rất dụng cụ thần tiến, nếu có thể theo Đế đô điều đến tân tiến nhất khí tài, bọn hắn dùng cho Ngọc đá cùng vỡ tạc đạn cũng đem không chỗ che thân. Mạnh tứ hải nói, chờ không được nữa, tốc chiến tốc thắng. Trên thực tế có hay không tạc đạn những vật này, mấu chốt vẫn là dựa vào chúng ta thần cảnh tự thân cảm giác. Mọi người giữ vững tinh thần, nhìn rõ nguy cơ, bất cứ lúc nào làm tốt rút lui chuẩn bị. Lãnh Không Trăng nói, những người khác đi theo gật đầu. Trên đường đi, một nhóm hơn 400 người không có lọt vào bất kỳ ngăn trở nào, rất mau tới đến U Minh Chi môn quặng mỏ. U Minh Chi môn quặng mỏ đại môn cao ngất, bên trong đen như mực vô quang, xa xa nhìn lại, phảng phất một đầu mở ra lấy huyết bổn đại khẩu khủng bố cự thú, tản ra làm cho người không rét mà run khí tức. Gương đang, đổi mục, Lãnh Không Trăng, Lãnh đỉnh quang chợt thần cảnh đứng, cái này quặng mỏ trước cổng chính, liền phảng phất có thể cảm giác được bên trong ý lạnh da mu, loại kia cảm giác nguy cơ. Để cho người ta dùng mình các ngươi cảm ứng được không có? gừng đang nhìn một cái lãnh hồng đồ, lãnh hồng đồ một mặt ngưng trọng gật đầu, hung hiểm, u minh chi môn trong hầm mỏ ẩn nút to lớn hung hiểm. các vị tiếp xuống chúng ta xâm nhập hang động tất nhiên sẽ gặp phải hỗn nguyên tông trước khi chết phản công, muốn đem một cái đỉnh tiêm thế lực triệt để diệt tuyệt, không trả bất cứ giá nào là không thể nào. mạnh tứ hải hít sâu một hơi, nhắc nhở, huynh chi, kim lưu tinh chủ đại nhân còn đang chờ chờ lấy chư vị mang đến cho hắn tin tức tốt đâu. gừng đang, lãnh hồng đồ hai người liếc nhau một cái, trầm mặc một lát, vung mạnh tay lên, giữ vững tinh thần, dựa theo lúc trước từng nhóm tiến động trong lúc nói chuyện, đại nhật kiếm tông nổi mủ kim công thành đầu tiên xuất lĩnh tam đại thần cảnh cường giả mang theo trăm vị võ sư tiến nhập u minh chi môn trong hầm mộ trận này hủy diệt huấn nguyên tông hành động chính là đại nhật kiếm tông ở trong đó hợp tung liên hành tự nhiên cũng nên là từ bọn hắn xung phong huấn chi cũng đã đến loại tình trạng này dù là rõ ràng biết u minh chi môn trong hầm mộ hận nút to lớn nguy hiểm bọn hắn cũng không có khả năng bỏ dở nửa chừng cơ hội tại đại nhật kiếm tông một đoàn người tiến nhập u minh chi môn cạn mỏ đồng thời tựa hồ tâm thần tiêu hao quá phim từ đó sắc mặt hơi trắng bệnh chỉnh ngựa kiếm mở mắt bọn hắn tới hai tôn thần cảnh hơn bốn vị võ sư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 Thôi chính thần sắc có chút tạm đạm, tựa như trước đây không lâu chúng ta hạ Hỗn Nguyên Sơn lúc bị Đại Nhật Kiếm tông, Cửu cung kiếm phái mai phục, tại bọn hắn chưa hiện thân lúc, chúng ta liền sớm phát hiện bọn hắn, loại kia không cách nào lời nói địch ý cảm giác, chính là tốt nhất chỉ ngọn đèn sáng. Chúng ta quá nhiều người, lại bọn hắn tới quá nhanh, chúng ta căn bản không kịp tiêu trừ một đường rút lui vết tích. Trình Ngự kiếm nói. Lục Luyện Tiêu nhìn xem mấy vị trưởng lão, bình tĩnh tiến lên, tiếp xuống, liền để ta đi thử một lần đi. người, Ánh mắt của mấy người đồng thời rơi xuống Lục Luyện Tiêu trên thân.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 Phía trước nhất là từng nhánh từ 5 người tạo thành điều tra tiểu đội, bọn hắn mang theo một cái máy thăm dò, tìm mọi địa hình, không hề đứt đoạn điều tra lấy Hỗn Nguyên Tông rút lui người lưu lại vết tích, đồng thời ngăn chặn Hỗn Nguyên Tông khả năng ẩn tàng tới cả bấy, chú ý cẩn thận đến cực hạn. "Đội trưởng lão, các người bên kia nhưng có phát hiện." Khâu Mục trên thân mang theo một cái bộ đàm bên trên truyền đến thanh âm. "Là Đại Nhật kiếm Tông tông chủ Cường đang." Thông qua bộ đàm, bọn hắn có thể trước tiên biết được lẫn nhau tình huống từ đó trước tiên trợ rút hoặc rút lui. Hôn nguyên Tông người tránh rất sâu, chúng ta tạm thời còn chưa phát hiện. Khâu Mục nói, ngẩng đầu nhìn một cái đen như mực không gì sánh được, mang theo làm cho người đè nén động quật chi đỉnh, loại hoàn cảnh này thật làm cho người ngả tở, nhất là tâm thần của ta vẫn còn không ngừng cảnh báo tình huống dưới, càng là tra tấn người tinh thần. Giữ vững tinh thần, không thể lười biếng. Vô số năm qua Hỗn Nguyên Tông đem U Minh Chi môn quặn mò đảo móc thành một tòa to lớn lòng đất mê cung, nhưng tòa này mê cung cũng không phải là hoàn toàn không có phương pháp phá giải, chỉ ít thông gió, dưỡng khí chờ vấn đề chính là bọn hắn nhất định phải phải đối mặt vấn đề. gừng đang chìm tiếng nói, ta minh bạch, ta phải ra trước, trái, phải ba đội người điều tra, sẽ không cầm bản thân an toàn nói đùa. Khâu mục nói, một vị đệ tử đột nhiên nói, "Có động tĩnh, có cái gì ngay tại tới?" Hắn giờ phút này ngay tại một cái máy tính để bàn lớn nhỏ dụng cụ trước, nhìn xem phía trên hiện ra gợn sóng, hẳn không phải là nhân loại, là u minh thú." Kim Công Thành nói, "U minh chi môn trong hầm mộ tồn tại đại lượng u minh thú, lấy không minh thạch cùng quật địa trùng làm thức ăn, đây cũng là hôn nguyên tông từ đầu đến cuối khó mà đem quật địa trùng đoàn thể mở rộng, gia tăng không minh thạch sản lượng nguyên nhân." Nói xong, hắn bổ sung một câu, "Bất quá u minh thú loại sinh vật này mặc dù thuộc về quẩn cư, nhưng có rất ít đại hình của loại, tối đa cũng liền 2, 30 đầu, như thường đoàn thể tại 10 đầu chi phối." Nếu như chúng ta gặp phải đoàn thể tại 30 đầu trở lên, tất nhiên là hôn Nguyên Tông ở sau lưng giở trò quỷ. Xem ra chúng ta đã tới gần bọn hắn ẩn thân địa, khiến cho bọn hắn không thể không giở trò. Khâu Mục cười nói một tiếng. Tiến nhập U Minh chi môn quẳng mỏ gặp được đủ loại phiến phức, đây là bọn hắn trong dự liệu sự tình. Không sợ có phiến phức, liền sợ tìm không thấy người. U Minh thú xảo trá, trí tuệ không thấp, Hỗn Nguyên Tông chưa từng bản tay nắm hắn thuần dưỡng chi pháp, bọn hắn cho dù đem ra sử dụng U Minh thú kích, cũng không dám cùng U Minh thú đồng hành, cho nên chúng ta chỉ cần giữ vững trận cược, không cho bọn hắn thừa dịp loạn cơ hội tập kích là đủ. Kim Công Thành nói, rất nhanh điều hành lấy đám người bắt đầu bố trí phòng ngự. Giống. "Rất nhanh." Trầm thấp gầm rú theo U Minh Chi môn hầm mỏ nội bộ truyền ra. Theo từng đạo trắng lóe ánh đèn hướng giống lên một tiếng truyền đến phương hướng chiếu đi, trọn vẹn hơn 30 đầu U Minh thú lập tức xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Các người bên kia xảy ra điều gì tình huống, có cần hay không hỗ trợ?" Khâu Mục bộ đảm bên trong lại lần nữa truyền ra gừng đang thanh âm. "Không cần đến, 35 36 đầu U Minh thú thôi, nếu như Hỗn Nguyên tông người hiện thân ta sẽ trước tiên thông tri các ngươi." Khâu Mục nói, hướng về phía Kim Công Thành gật đầu một cái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 phun ra một ngụm máu tươi về sau, chất vật há hốc mồm, bỗng nhúc nít miệng, cuối cùng một câu cũng không có nói ra, cả người ngửa mặt ngã xuống, đập xuống đất. Sinh mệnh khí tức ở trên người hắn cấp tốc tiêu tán. Một màn này, nhường phụ trách thống chủ chi đội ngũ này nhị trưởng lao khâu mù mộng. Kim trưởng lao khí tức, tiêu tán. Chết. Kim trưởng lão, đường đường thần cảnh, chúa tể một phương, cứ thế mà chết đi. Làm sao có thể? Xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, dù là khâu mục chính là một vị sống chừng 50 tuổi luyện thần thiên địa cảnh cường giả, được chứng kiến vô số sóng to gió lớn, vẫn bị loại này biến cố đột nhiên xuất hiện kinh ngạc tại chỗ, cũng không có chờ hắn tới kịp biết rõ ràng đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, vội vàng đi vào kim công thành bên cạnh muốn kiểm tra thương thế hắn một vị trưởng lão khác cũng là đã nhận ra cái gì, đột nhiên thân hình kịch chấn, một ngụm máu tươi theo sát lấy phun ra mà ra. Lý trưởng lão? Khâu mục đồng tử phim co lại. Kim công thành, Lý trưởng lão bỏ mình phản phất chỉ là vừa mới bắt đầu. Rất nhanh, bọn hắn trong đội ngũ một vị khác trưởng lão đi theo kêu thảm một tiếng, thổ huyết ngã xuống. Chuyện gì xảy ra? Vị cuối cùng trưởng lão hoảng sợ gào thét một tiếng, đồng thời thoát ra nhanh lùi lại trực tiếp trốn đến chư vị võ sư cấp trong hàng đệ tử, nhưng không dùng. Hắn hoảng loạn hướng bốn phía dọa xét lúc, thân hình đột nhiên cứng đờ, thể nội ngũ tạng lục phủ giống như bị một cỗ cùng bạo lực lượng điên cuồng xé rách, đau khổ kịch liệt nhường hắn trước tiên che tim, có thể vẹn vẹn một giây. Loại kia chấn động tần suất mãnh liệt đến cực hạn, nổ tăng ra. Vành, đồng dạng bị tạc tán xé rách, còn có ngũ tạng lục phủ của hắn. A, ẩn thân tại trong đám người vị này thần cảnh trưởng Lao vẫn không thể né tránh loại này quỷ dị vô hình sát chiêu, tiêu thảm tại chỗ của mình. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Loại này vô hình vô chất, thần bí không biết được nhân, có thể nhất kích phát nhân loại sợ hãi. Đừng nói những đệ tử kia từng cái trở nên hoảng loạn, liền liền hiện trường duy nhất người sống sót khơm mục cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Thần cảnh, không đến ba cái hô hấp, chết bốn cái thần cảnh. Không phải luyện tạng, không phải hoan huyết, không phải ngưng cương, mà là thần cảnh trưởng lão. Một tôn thần cảnh đặt ở một tòa mấy trăm người, thậm chí hơn ngàn vạn người trong đại thành thị cũng có thể trở thành tuyệt đối bá chủ, trở thành nơi đó võ đạo giới vua không ai. Nếu là bọn hắn nguyện ý đầu nhập quân bộ, trực tiếp thiếu ta quân hàm khởi bước, thoái lập xuống một điểm công lao. Quân hàm tăng lên đơn giản cùng đi máy bay đồng dạng. Toàn bộ quân bộ, ngoại trừ những cái kia phạm vào sai lầm thần cảnh cấp cao thủ, còn lại, phần là tại quân bộ nghỉ ngơi thời gian 3 năm 5 năm, chí ít cũng ngồi xuống chuẩn tướng vị trí. Vẹn vẹn từ một điểm này liền có thể nhìn ra, một tôn thần cảnh phân lượng trọng đến trình độ nào. Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái, Thiên Hải minh tiến công Hôn Nguyên tông đến nay, chết thần cảnh đều chỉ có bốn cái, mà bây giờ, tiến nhập Vũ Minh chi môn trong hầm mỏ một lần đến nguy hiểm, tổn thất thần cảnh số lượng liền đạt tới cấp độ này. Các cải trắng cũng không có nhanh như vậy. Chuyện gì xảy ra, các ngươi lọt vào công kích? Là Hôn Nguyên tông hứa thế an cả đám người, loại bỏ tạc đạn không có, có thể hay không cần trợ giúp. Bộ đàm bên trong rất nhanh truyền đến đại nhật kiếm tông tông chủ gừng đang thanh âm rồ dập. Hiển nhiên, bọn hắn đã theo bộ đàm nghe được bên này hỗn loạn. Chúng ta bị công kích. Là Vũ minh thú. Nhưng, câu mục lời còn chưa dứt, một loại không cách nào lời nói cảm giác nguy cơ đột nhiên nhảy lên tới cực hạn. Hắn đột nhiên hướng phía bốn phía quan sát, tinh thần cảm giác kích phát đến cực hạn, thứ gì? Dấu đầu lỗ đuôi. Cút ra đây cho ta. Tại loại này ngưng tụ đến cực hạn tinh thần cảm giác bên dưới, lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ nghe đến một trận buồn bực trầm âm thanh.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 Hắn vẫn cảm giác ngũ tạng câu phần, tựa hồ trái tim phế phủ cũng bị chấn động ra khẽ hở, khí huyết hỗn loạn bên dưới, nhìn không được một ngụm máu tươi phun ra. Loại công kích này, ngay tại Khâu Mục cần ẩn đã nhận ra lúc nào, phía trước mấy chục mét bị ánh đèn hỗn loạn thoảng qua khu vực, một thân ảnh đột nhiên xâm nhập cảm giác của hắn. Người là? Khâu Mục đột nhiên mở mắt, lờ mờ bên trong, tựa hồ nhìn thấy đạo này từ trong bóng tối đi ra thân ảnh há miệng. Vành. Sau một khắc, loại kia vô hình vô chất khủng bố gợn sóng lại lần nữa quét sạch, oanh kích lấy cái kia đã trọng thương phế phủ. Ầm ầm. Không gian vặn mèo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 Dưới mắt trọng yếu nhất là đem những thứ này xâm nhập hốt nguyên tông sau cùng căn cơ U minh chi môn quạng mỏ địch nhân tiêu diệt, chỉ cần có thể đem địch nhân đánh lui, hắn hy vọng lục luyện tiêu trên người bí mật càng thần dị, càng ly kỳ càng tốt. Hiệu quả nằm ngoài sự dự liệu của ta. Lục luyện tiêu nhìn xem biến thành thi thể mấy vị thần cảnh đang xuất thủ trước, hắn cũng không dám hứa chắc bản thân đại lôi âm thuật có thể hay không đánh sát được thần cảnh. Sự thật chứng minh, máy móc đợt tại vật chất bên trong năng lượng tiêu tán so trong không khí tiêu tán muốn trầm nhiều. U minh quạng mỏ loại này đặc thù hoàn cảnh đối máy móc năng lượng chuyển lại có được trời ưu ái ưu thế. Nếu như đổi thành ngoại giới loại kia chống trả khu vực, hắn ẩn chứa tại đại lôi âm thuật bên trong năng lượng cơ giới chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Nghĩ anh sát một tôn thần cảnh chỉ là hy vọng xa vời, có thể tại U Minh Chi môn căn mỏ, đại lôi âm thuật uy lực tăng vọt, đến mức nhường hắn có được một cái đại lôi âm thuật diệt sát một tôn thần cảnh hành động vĩ đại. Đại Nhật kiếm tông võ sư nhóm tự giết lẫn nhau hiệu suất rất nhanh, là bọn hắn mất lý trí về sau, căn bản sẽ không có nhiều như vậy đằng chuyện gì. Trên cơ bản ngươi đâm ta một kiếm, ta trả lại ngươi một đao, lại thêm còn có mấy chục con đũa minh thú ở bên đi rừng. Đợi đến nhóm thứ hai từ cựu cung kiếm phái trưởng môn lãnh đồ mang tới thần cảnh.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 đứng mũi chịu sào giang xí đã đồng tử đại trường kêu thản một tiếng thân hình không tự chủ được hướng xuống rơi xuống tại hắn phía dưới đại lượng lâm vào cuồng bạo bên trong u minh thú gầm rú trực tiếp đem rơi xuống phía dưới giang xí một cái thôn vệ trang diện một lần 10 điểm huyết tinh giang xí ngã xuống còn lại kim chiêu dương thân hình không tự chủ được dừng lại hắn căn bản không có nhìn thấy giang xí là chết như thế nào loại này giết người ở vô hình ám khí thủ đoạn nhơn vị này thần cảnh cường giả lệ thanh nộ hống lẹn lén lút lút huấn nguyên tông người hiện tại liền chính diện đối chiến dũng khí cũng không có sao cút ra đây cho ta quát mắng bên trong hắn thân giống như kim cương cầm trong tay chiến đạo Phản phất một tôn thái cổ chiến thần trực tiếp đem bên cạnh một đầu cuồng bạo u minh thú một đao xé rách chém thành hai đoạn máu tươi vẩy xuống thân cảnh cường đại trên tay hắn diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế có thể loại này cường đại vẹn vẹn kéo dài mấy giây hai mắt trận trừng hắn cũng là cảm giác thân thể phản phất bị phản khí tài đạn súng bắn tỉa đánh trúng từ bên trong ra ngoài bị đánh thành phân vụn thứ bên trong mà không kịp bên ngoài lập tức vị này mới vừa rồi còn uy manh bá đạo thần cảnh thứ như vậy bị loại này quỷ dị đến khiến người ta khó mà phòng bị lực lượng đánh miệng phun máu tươi bị bốn phương tám hướng mãnh liệt cuồng bạo u minh thú nào thôn phệ Lui. Lui. Mau lui lại. Trong khoảnh khắc hao tổn tam đại thần cảnh, lại ngay cả đối phương sử dụng đến tột cùng là loại nào cũng không có phương pháp thấy rõ, nhường lãnh hồng đồ trong mắt tràn đầy sợ hãi. Lui. Mau lui lại ra phiến khu vực này. Nhìn xem hoàng hốt thoát đi lãnh hồng đồ cả đám người, lục luyện tiêu hiện ra ung dung không nổi. hắn đôi trình ngự kiếm nói một tiếng, lại đi xua đổi một chút u minh thú tới đi, những thứ này u minh thú đã chết gần hết rồi. Trình ngự kiếm lúc trước cũng không nhìn thấy lục luyện tiêu giết người. Nhưng bây giờ, nhìn xem họ phương trưởng lão. Long Tượng Tông Tông Chủ Kim triều Dương, Thanh Hà Kiếm Phái trưởng môn Giang Sĩ Tuần tự đột nhiên bị trọng thương, phản phất độc tố phát tác, lại bị một chút võ sư cấp đệ tử, U Minh Thú giết chết, nhịn không được mở to hai mắt. Ta, ta nhìn lầm A, cái kia, kia là cựu cung kiếm phái cùng Thiên Hải Minh Thần Cảnh. Đúng. Hán, bọn hắn chết rồi. Thanh em của hắn run rẩy, thi thể đều sắc bị U Minh Thú đã ăn xong, tự nhiên chết không thể chết lại. Thượng cổ kỳ độc. Thượng cổ kỳ độc. Lục luyện tiêu xác nhận được đầu, sự thật bày ở trước mắt. Trinh Ngự Kiếm hồi tưởng liền chết tại trước mắt hắn Tam Đại Thần Cảnh, không khỏi hít một hơi lanh khí. Cái này, loại độc dược này, vậy mà khủng bố như vậy. Trình Trường Lão nhanh đi đổi một chút U Minh Thú tới, để ta mượn U Minh Thú hạ độc. Tốt, ta cái này đi. Trinh Ngự Kiếm nặng nề gật đầu, trong thần sắc càng là tràn ngập hưng phấn. Tam Đại Thần Cảnh, như thế thời gian ngắn ngủi độc chết Tam Đại Thần Cảnh. Được cứu rồi, chúng ta Hôn Nguyên Tông được cứu rồi. U Minh Thú trí tuệ không thấp, một khi đối đầu tiến nhập U Minh Chi Môn Quạng Mỏ Đại Nhật Kiếm Tông, Cung Kiếm Phái Thiên Hải Minh cao thủ chỉ cần bị giết trên một chút tuyệt đối sẽ bị giết giải tán lập tức, chạy trốn từ phía, không có một chút tác dụng nào. Nhưng bây giờ, Lục Luyện Tiêu có biện pháp khiến cái này U Minh Thú tiến nhập cùng bạo, mặc dù cùng bạo sau U Minh Thú không cách nào bị khống chế, lại có thể làm được hung hãn không sợ chết. Nhất là, Lục Luyện Tiêu tại những thứ này U Minh Thú trên thân hạ độc. Bỏ mặc hắn có phải hay không hạ độc. Đã Lục Luyện Tiêu có thể sử dụng loại phương pháp này độc chết Cửu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông, Thiên Hải Minh thần cảnh, liền xem như liều mạng cái này tính mệnh, hắn cũng muốn phối hợp Lục Luyện Tiêu, hoàn thành chiến thuật của hắn Bố Cục. Trí Ngự Kiếm mang theo phấn chấn không thôi tinh thần cấp tốc rời đi, Lục Luyện Tiêu thì không nhanh không chậm đi theo Lãnh Hồng Đồ bọn người sau lưng. Ánh mắt của hắn lại lần nữa để mắt tới Lãnh Hồng Đồ trong đội ngũ vị thứ tư thần cảnh, tinh chuẩn cảm giác lên nội tạng của hắn tần suất. Hư Minh Chi môn quặng mỏ loại địa phương này vốn là cực kỳ kiềm chế, lại thêm trong hầm mỏ đèn kịt một màu, để cho người ta trong lòng bất an, giờ phút này Đại Nhật Kiếm thông chúng võ sư thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt, dù là Lãnh Hồng Đồ muốn hết sức trấn an tâm tình của mọi người, tiểu cung kiếm phái các đệ tử vẫn là một mảnh hoảng loạn, không biết trong động đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhất là Theo lục luyện tiêu thấy rõ vị trưởng lão kia nội tạng tần suất, một vòng mới đại lôi âm thuật ngừng tụm mà thành sóng xung kích xuyên qua hư không, oanh kích mà đi. Lập tức, vị này thần cảnh đột nhiên mở to hai mắt, gắt gao chen ngực. Hắn tới, Triệu trưởng lão. lãnh hồng đổ kinh hô. Họ Triệu trưởng lão chật vật miệng mở rộng, tự hồ có một loại lực lượng vô hình của tới, giống như muốn đem ta ngũ tạng xoắn nát. A! Hắn lời còn chưa nói hết, tự hồ lại gặp trọng thương, nương theo lấy phun ra một ngụm máu tươi, cả người ngã xuống. Vị này Triệu trưởng lão chết, rốt cục trở thành đệ sập cựu cũng kiếm phái chúng đệ tử cuối cùng một cái giẫm đạp sợ hãi, triệt để bộ phát, cái này rốt cuộc là thứ gì? yêu ma, là yêu ma, hồn nguyên tông nuôi dưỡng ở u minh chi môn trong hầm mộ yêu ma, liên luyện thần trưởng lão bị những yêu ma này để mắt tới cũng chỉ có một con đường chết, chúng ta làm sao có thể ngăn cản được rồi? trốn, mau trốn! một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. chương 247, thượng cổ kỳ Độc. cứu mạng, cứu mạng, đây là địa ngục, đây là cửu u địa ngục. kinh hô, gọi. Trong nháy mắt tại Cựu Cung kiếm phái cùng Thiên Hải Minh chúng võ sư bên trong nội tan. Từng vị võ sư lại bất chấp gì khác, đang sợ hãi kích thích bên dưới, nhau nhau hướng lúc đến phương hướng chạy như điên. Một số người thậm chí dọa đến liền trong tay đao kiếm cũng vứt trên mặt đất, tựa hồ là cảm thấy loại quái vật này không có khả năng bị đao kiếm cùng dũng khí chỗ chiến thắng, lại hình như cho rằng cái muốn làm như thế, liền có thể nhường đầu kia thần bí không biết yêu ma tha bọn hắn một mạng. Đối với một màn này, Lãnh Hồng Đồ cũng không có ngăn cản. Một phương diện đám người tâm trí đã bại, hắn muốn ngăn trở cũng không ngăn cản nổi. Một phương diện khác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 Nơi đó là theo chân Lãnh Hùng Đồ bọn người mà đến rất nhiều võ sư. Những thứ này võ sư bị U Minh thú, Điên Cuồng Đại Nhật kiếm tông đệ tử giết một chút, có thể vẫn còn có hơn 90 cái. Một khi hắn không quan tâm hiện thân đuổi theo Lãnh Hùng Đồ, nhường cái này hơn 10 vị võ sư phản ứng lại, đối với hắn tiến hành vây công, lấy thực lực của hắn bây giờ không cách nào ngăn cản. Bởi vậy, hắn đành phải bỏ qua vị này Cựu Cung kiếm phái trưởng môn, đưa mắt nhìn sang những thứ này trốn được chậm chạp võ sư. Nương theo lấy từng trận trầm thấp đến căn bản không phải nhân loại thính giác có khả năng bắt được hạ âm đợt lấy lục dục ma công phương thức lan truyền ra, ba phủ động, Tử vong tảng dương lại lần nữa tại hơn 10 vị võ sư bên trong hát văng lên giết giết giết ai cũng chớ ngăn cả ta hết thảy cút ngay cho ta bỏ mặc các ngươi là quái vật gì tới một tên ta giết một tên đến hai cái ta giết một đôi từng cái cựu cung kiếm phái thiên hải minh võ sư điên cuồng kêu to cuồng bạo hỗn loạn tự giết lẫn nhau máu tươi tại đen như mực sơn động bên trong nhuộm đỏ một chỗ tại bọn hắn cách đó không xa phía trước gừng đang, khương gừng trương chấn vũ lệnh công trang mạnh tứ hải lôi chấn chờ từng vị thần cảnh nhìn xem một màn này trong mắt tràn đầy đối thần bí không biết sợ hãi điên rồi thật cũng điên rồi Đáng chết, Lãnh Trường môn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta nói qua, chúng ta bị không biết thủ đoạn công kích, bí thuật hay là quỷ dị chi pháp? Lãnh Hồng Đồ thanh em đáp lại. Hắn trước tiên trốn về, cùng Gừng Đang bọn người tụ hợp, mang đến bọn hắn gặp phải quỷ dị công kích tin tức. Có thể Gừng Đang, Khương Hưng, Trương Chân Vũ bọn người hiển nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn dưới tay mình thần cảnh vô ích bỏ mình, tiến tới tự mình chứng thực, thế là, liền thấy được như thế làm cho người không dét mà run một màn. Chứng cứ đang ở trước mắt, không phải do hắn không tin. Trong lúc nhất thời, hắn vội vàng hạ lệnh, lui, rời khỏi tòa này quần mò trước tiên lui trở về lại bàn bạc kỹ hơn mạnh tứ hải vị này kim lưu tình chủ thương chấn người phát ngôn cũng là công nhận quyết định này một màn này không bố quý dị nhưng hắn nghĩ tới năm đó nhìn thấy một chút giòn bi địa ảnh lập tức từng vị thần cảnh võ sư nhao nhao rút lui lấy tốc độ nhanh nhất xông ra u minh chi môn cạn mỏ. nhưng dù cho như thế một chút tốc độ chậm chạp võ sư vẫn thỉnh thoảng phát cuồng lâm vào cuồng bạo bên trong công kích tới xung quanh người hiển nhiên cái kia kinh khủng yêu ma còn tại sau lưng không ngừng truy kích lưu đem bọn hắn hết thảy thôn vệ kéo vào vô tận thâm viên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 Trong thần sắc lại không còn mới vừa vào U Minh Chi môn quặng mộ, lúc loại kia tựa hồ chỉ cần thêm chút sức, liền có thể đem toàn bộ Hỗn Nguyên Tông theo Lam Tinh trên triệt để xóa đi tự tin. "Trương Chân Vũ, các ngươi không phải nói đã đem Hỗn Nguyên Tông thực lực triệt để mọ thấy sao? Vậy ngươi nói cho ta, hiện tại tòa này trong hầm mộ, đến tụt cùng ẩn nút dạng gì quái vật?" Lãnh hồng Đồ càng đem ánh mắt dừng lại ở Trương Chân Vũ trên thân. "Ta cũng không biết. Trương Chân Vũ mi tâm cũng là mang theo chưa tỉnh hồn, U Minh Chi môn quặng mộ cho tới nay đều là Hỗn Nguyên Tông quan trọng nhất, có thể xứng bọn hắn lập tông căn cơ, tháng tử của chúng ta cho tới bây giờ cũng không có có người từng tiến vào trong đó."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 có phải hay không là hạ độc? Cựu cung kiếm phái phó trưởng môn, đồng dạng là trương chân vũ chi tử trương vạn thế suy nghĩ nói, hạ độc, dạng gì độc độc chết được một vị thần cảnh? luyện thần chân ngã cảnh chính là muốn cảm ứng tự thân chân ngã chi thần, từ đó làm được đối nục thân tuyệt đối trường khống. một chút độc tố một tiếng nhập trong thân thể của chúng ta liền sẽ bị chúng ta phát giác, từ đó khống chế đem bài xích ra ngoài. Gừng đang lắc đầu phủ nhận. nếu như loại kia độc tố rất manh liệt đâu, manh liệt để chúng ta căn bản chưa kịp phản ứng chỗ trống. chờ một chút, độc. lúc này lãnh hồng đồ vang vứt nghi tới điều gì? Trước đây không lâu, ta cựu cung kiếm phái từng tổ chức một lần nhằm vào Hỗn Nguyên tông thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh thăm dò hành động, chủ yếu thăm dò mục tiêu chính là Vương Đạo đỉnh đệ tử mới thu lục luyện Tiêu, có thể những cái kia thăm dò nhân viên đều không ngoại lệ, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết, sau đó dựa vào chúng ta kiểm tra phát hiện, thương thế của bọn hắn chính là ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Ừm. Lúc ấy những cái kia thăm dò người trong phòng có giám sát, nhân viên tình báo dựa vào giám sát tổ hợp đi ra âm tần biểu hiện, lúc ấy lục luyện tiêu sử dụng chính là một loại thượng cổ kỳ độc, loại độc tố này vô sắc vô vị, nhưng lại có thể làm cho trung giả khí huyết bị loạn, cương khí bạo tẩu.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 Lôi Chấn nói: "Chưa hẳn, một chút độc tố cũng có thể tạo thành gây hào hành hiệu quả." Khương Hưng lắc đầu. "Hỗn độc. Tất nhiên, lục luyện tiêu trong miệng loại kia có thể đối thần cảnh có hiệu lực thượng cổ kỳ độc tất nhiên 10 điểm chân quý, bọn hắn cái nào cam lòng dùng bực này chân quý độc tố tới đối phó thần cảnh. Mặt khác, thần cảnh bên trong loại kia độc tố sau phản ứng không kịp, cũng có thể là là bởi vì thân chúng hai loại này độc tố nguyên nhân. Chân quý hay không đều là suy đoán, ai dám dẫn người tại hạ đi thử một chút." Lãnh Hồng Đồ nhìn xem gương Đang, "Ngươi vừa rồi cũng đã nói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 chờ huân nguyên tông thở nổi, đầu tiên muốn đối phó chính là các ngươi cựu cung thiêng phái. gương chính đạo, thúy chi, u minh chi môn cạn bỏ thế nhưng là kim nhu tinh chủ thương chấn thủ lao. chúng ta tự nhiên không muốn bỏ dở nửa chừng, chỉ là so sánh thực lực của hai bên để chúng ta một phương đã không có ưu thế tuyệt đối, mà huân nguyên tông át chủ bài nếu là hạ độc, liền sẽ không lựa chọn nổ sập quan mỏ. đồng quy vu tận, coi như bọn hắn thật muốn nổ sập quan mỏ, chúng ta có dụng cụ tân tiến do xét, đồng thời không tiến nhập loại kia dễ dàng tiến nhập lún dây truyền khu vực, cũng không cần lo lắng nguy hiểm. dưới loại tình huống này, phải chăng có thể mời hư cảnh cường giả xuất thủ? lãnh hồng đồ nói. Hắn đề nghị này, nhường trong chàng chư vị thần cảnh một trận tâm động. Gương Đang cũng là rất nhanh minh bạch hắn ý tứ, mời hư cảnh đậu thủ. Mọi người nào? Phó Hi, Phó Hi bị chém xuống một tay, hiện tại bản thân bị trọng thương, tuyệt đối không có khả năng lấy thân mạo hiểm. Thương chấn làm cường thế nhất hợp tác vương cũng không có khả năng bước vào U minh chi môn bận bỏ. Như vậy, mời ra hư cảnh cũng chỉ có một. Bọn hắn đại nhật kiếm tông đệ nhất cường giả mặt trời kiếm chủ dịch Dương, trong lúc nhất thời, gừng Đang sắc mặt trở nên có chút khó coi. Không được, việc này không ổn. Do xét chất nội dụng cụ mặc dù trước vào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 các ngươi là tại xem thường kim lưu tinh chủ các hạ cùng quý tộc nghị hội uy tín a thực hiện lời hứa chưa chắc vương đạo đỉnh đến cùng có chết hay không ai cũng còn không dám hứa chắc gương chính phản bất nói đó là các ngươi đại nhật kiếm tông đối vương đạo đỉnh thực lực nắm chắc có sai đúng chi vương đạo đỉnh thương thế nặng như vậy lại thêm hán tâm cảnh sụp đổ tuyệt đối không có khả năng lại nghịch thiên cải mệnh khô một gặp sinh tử vong đã là có thể xác định sự tình các ngươi muốn trốn nợ mạnh tứ hải ánh mắt bất tiện phải thấy người chết phải thấy xác một ngày không nhìn thấy vương đạo đỉnh thi thể chúng ta liền một ngày như có gai ở sau lưng gừng đang quyết giữ ý mình cẩn thận suy nghĩ một chút, đại nhật kiếm tông tại trận đại chiến này bên trong ngoại trừ tiêu diệt hồn nguyên tông cái họa lớn trong lòng này bên ngoài, không có bất luận cái gì thu hoạch. hồn nguyên tông điệu bàn về cựu cung kiếm phái, u minh chi môn quạng mỏ về kim lưu tinh chủ thương chấn. mà dưới mắt, vương đạo đình tám chín phần mười là không súng nổi. hồn nguyên tông thần cảnh cũng là chỉ còn lại hứa thế an mấy người tiếp xuống mấy chục năm cũng mơ tưởng lại uy hiếp được đại nhật kiếm tông. đại nhật kiếm tông chiến lược mục đích đã đạt thành. mặc dù hắn trong lòng rất muốn đem hồn nguyên tông dương nhiệt chém tận diệt tuyệt, nhưng nếu như đại giới làm muốn để dịch dương kiếm chủ đi bút lên nguy hiểm tính mạng, hắn cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Nếu như thương chấn, Cựu cung kiếm phái thật đốt đốt bức bách. Bọn hắn đại Nhật kiếm tông có thể cân nhắc rút lui. Dù sao có Vương đạo đình không bị giết chết lấy cớ này tại. Nghĩ đến cái này, Gừng đang quay người, tình huống bên này ta nhất định phải hướng dịch Dương kiếm chủ hồi báo một lần, lại làm định đoạn. Lãnh Hồng đồ tựa hồ nhìn ra Gừng chính tâm bên trong ý muốn rời đi, vội vàng nói, "Khương tông chủ, việc này vẫn cần thương nghị một phen." "Khương tông chủ đây là ý gì?" Chẳng lẽ lại thật muốn nói không giữ lời. "Thương trấn tức cùng quý tộc nghị hội các ngươi đại Nhật kiếm tông đắc tội không nổi." Mạnh Tứ Hải nghiêm nghị nói, "Ngươi còn không có nói lời nói này tư cách, huống hồ Gương đang cười lạnh một tiếng, Hôn Nguyên Tông hủy diệt, còn có thể nói là chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông cùng Cựu Cung Kiếm Phái chủ đạo, Ta Đại Nhật Kiếm Tông diệt Hôn Nguyên Tông cũng thuộc tại võ đạo giới ân oán, nếu là Quý Tộc nghị hội có dũng khí hướng chúng ta Đại Nhật Kiếm Tông xuất thủ, ngươi thử nhìn một chút, thế lực khác phải chăng còn ngồi vững, Đại Thương Quốc có thể hay không triệt để lâm vào bạo loạn? Tứ hải lập tức đổi sắc mặt, lãnh hồng đồ tranh thủ thời gian hòa giải, hai vị, an tâm chớ hiện tại Nguyên Tông còn không có gì đâu, đồng thời tại U Minh Chi môn mỏ hùng Hàng cho chúng ta một cái cái tát, lúc này chúng ta tuyệt đối không thể tự kiềm chế trước loạn. Gừng đang nói, cũng là thu liễm một phen khí diễm. Lưu lại một bộ phận tại U Minh Chi môn quặm mỏ bên ngoài nhìn xem, ba người chúng ta, về trước Hỗn Nguyên Tông thái nhất điện xin chỉ thị riêng phần mình hư cảnh đi. Lẽ gian nên như vậy, Lãnh Hồng Đồ gật đầu. U Minh Chi môn quặm mỏ, Hứa thề An, Thôi Chính, Vương Thừa Tiên cùng một đám chân truyền đệ tử, chấp sự, tại trình ngự kiếm dẫn đầu bên dưới, đi tới lục luyện tiêu chặn giết Đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái người chiến trường. Nhìn xem trên chiến trường từng cố cơ hồ trải thành huyết lộ thi thể, Hứa Thế An, Thôi Chính, Vương Thừa Tiên bọn người cùng rất nhiều đệ tử trong thần sắc tràn đầy kích động. Đây là khâu mục. Đại Nhật kiếm tông nhị trưởng lão Khâu Mộc Một tôn luyện thần thiên địa cảnh cao thủ, ta như cùng hắn chính diện giao chiến cũng không phải là đối thủ của hắn. 17 năm trước ta từng cùng Kim Công Thành từng giao thủ, lúc kia hắn mặc dù thành tiểu thần cảnh không lâu, nhưng chiến lực đã không thể khinh thường, dưới mắt lại là trở thành một cỗ thi thể. Đây là Thiên Hải Minh những cái kia phản đồ, Giang Sĩ, Kim Triều Dương, chết tốt lắm, chết tốt lắm. Ha ha ha, các ngươi cũng có hôm nay, dám đánh chúng ta Hôn Nguyên Tông chủ ý, hết thảy đang chết. Nhìn xem trong chàng thi thể, nhất là một chút lờ mờ còn có thể nhận ra là cựu cung kiếm phái, Đại Nhật Kiếm Tông thần cảnh nhóm thi thể. Hỗn Nguyên Tông đám người kích động lúc càng là không cầm được cất tiếng cười to. Đại Quế Nhân Tâm nhìn xem những thứ này, trước đây không lâu vẫn còn bọn hắn hỗn nguyên tông tứ ngược người giờ phút này chết thảm ở đây, thật sự là làm cho người Đại Quế Nhân Tâm kinh hỉ, kích động qua đi thì là rung động. Hứa Thế An ánh mắt thời gian dần trôi qua chuyển tới lục luyện tiêu trên thân, cái này, những người này đều là người giết. Cửu đại thần cảnh, hơn 200 vị võ sư. Lục luyện tiêu bình tĩnh giải thích nói, ta nói qua, ta nắm giữ lấy một loại, ta biết, một loại tên là thượng cổ kỳ độc bí thuật, trung giả khí huyết mị loạn, cương khí bạo băng liệt ngũ tạng lục phủ mà chết. Trình Ngự Kiếm cười nói, Lục Luyện Tiêu nghe gật đầu, dứt khoát cũng không còn giải thích can kẽ. Lục Luyện Tiêu có loại này độc xuất tại, Đại Nhật Kiếm Tông, Cửu cung kiếm phái thần cảnh nhóm tuyệt không dám lại bước vào U Minh Chi môn quặng mỏ nửa bước, mà chúng ta tại U Minh Chi môn quặng mỏ rất nhiều nơi cũng còn có rất nhiều vật tư, dựa vào chúng ta hơn trăm người, ở bên trong sinh tồn một năm cũng không thành vấn đề, xem ra chúng ta tạm thời an toàn." Trình Ngự Kiếm nói. Hắn quanh năm tọa trấn U Minh Chi môn quặng mỏ, đối trong hầm mỏ tình huống hiểu rõ nhất, cũng không tính được hoàn toàn an toàn, nếu có hư cảnh mạo hiểm tiến nhập U Minh Chi môn quặng mỏ, Ta chỉ có thể dùng kịch liệt nhất phương thức nổ sập quần mỏ, có thể nổ sập các mỏ tồn tại sự không chắc chắn nhiều lắm, làm không cẩn thận chính là ngọc thạch câu phần, đầy bàn đều thua." Lục Luyện Tiêu nói. "Dịch Dương, phó hy bọn hắn từng cái tiết mệnh vô cùng, tất nhiên không dám tiến nhập quần mỏ." Hứa Thế An khẳng định nói. "Vậy thì phải ngăn chặn khác một loại khả năng." Lục Luyện Tiêu nói, "Bọn hắn chủ động nổ sập quần mỏ, đem chúng ta mai táng ở bên trong." Lời này vừa nói ra, trong chàng đám người toàn bộ trầm mặt lại. Đây là bọn hắn không thể không cân nhắc một vấn đề. Lúc này Khí Nguyên Phong Phong Chủ thôi, chính Thần sắc lại có chút phức tạp hỏi một tiếng. Lục Luyện Tiêu, ngươi đã sớm có loại này độc thuật. Tại sao không? Ta loại này độc thuật chỉ có tại Quan mỏ loại này phức tạp hoàn cảnh hạ khả năng uy hiếp được Thần Cảnh. Lục Luyện Tiêu biết hắn muốn nói cái gì, nói mà lại. Tại trước hôm nay, ta thậm chí cũng không biết ta độc thuật có thể đối Thần Cảnh sinh ra uy hiếp. Ta vẫn cho là hắn chỉ có thể ám sát được võ sư. Lục Luyện Tiêu không chỉ một lần để chúng ta rút lui đến U Minh Chi Môn Quan mỏ, lúc ấy đoán chừng liền có tương tự ý nghĩ, chỉ là chúng ta căn bản không có tín hắn. Hứa Thế An thở dài một cái. Thôi chính Haha Thần Sát đáng trách không nói nữa, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 249, Hôn Nguyên Tông Phó Tông chủ. Lục Luyện Tiêu, ngươi xem tiếp xuống phải làm thế nào an bài?" Hứa Thế An hỏi. Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái. Không chỉ Hứa Thế An nhìn xem hắn, liền liền Vương thừa tiên, chỉ Ngự Kiếm bọn người, cùng ở đây tính ra hàng trăm chân truyền đệ tử, chấp sự, đồng dạng đem ánh mắt xuống ở trên người hắn, tựa hồ đang đợi lựa chọn của hắn. Hôn Nguyên Tông gặp mấy trăm năm qua không có chi đại biến, tại thời khắc mấu chốt này, bước tiếp cần một cái chủ tâm cốt đứng ra lãnh đạo mọi người.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 thể hiện ra đối U Minh Chi Môn quặn mỏ gần như thống trị lực sức chiến đấu đáng sợ lục luyện tiêu tự nhiên liền trở thành bọn hắn lựa chọn duy nhất chúng ta bây giờ còn chưa tới có thể thở dốc thời điểm chúng ta rất cần phải làm là tiến về U Minh Chi Môn nội bộ đối nhân viên bị thương tiến hành cứu chữa lục luyện tiêu nói những người khác cũng là liên tưởng đến chết thảm tại chủ mạch trên rất nhiều hồn nguyên tông thần cảnh đệ tử lại thêm bọn hắn còn phải gặp phải cựu cung kiếm phái đại nhật kiếm tông nổ sập U Minh Chi Môn quặn mỏ sinh tử uy hiếp trên mặt phấn chấn cùng mừng dỡ dần dần đi từng cái thần sắc nghiêm trọng tốt tại cũng không phải hoàn toàn không có tin tức tốt, trải qua thảm trọng như vậy tổn thất, khi tìm thấy đối phó trong tay của ta thượng cổ kỳ độc thủ đoạn trước, bọn hắn hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vậy chúng ta có thể có một đoạn quý giá an bình thời kỳ, đoạn thời gian này mọi người tốt tốt tính dưỡng một chút, lục luyện tiêu cho đám người áp lực đồng thời cũng là không quên điều hòa một phen, những người khác nhau nhau gật đầu, lần lượt tàn đi, đợi đến bọn hắn rời đi, lục luyện tiêu chuyển hướng trình ngự kiếm trưởng lão, nói, ta nhớ được nhân viên bị thương là từ nhiễm phong chủ phụ trách căn trí, bọn hắn hiện tại ở đầu phía khu mỏ bởi vì cửu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông giết tới u minh chi môn mỏ bên ngoài. Cho nên ta đem bọn hắn theo nguyên bản 14 khu chuyển rời đến chỗ sâu 26 khu màu cặng, ta mang ngươi tới." Trình Ngự Kiếm lập tức nói, "Làm phiền, ta và ngươi cùng đi đi." Hứa Thế An nói, "Ngươi đi trấn an một chút đệ tử đi, thôi phong chủ cùng vương trưởng lão cũng không am hiểu loại sự tình này, ngươi đi không còn gì tốt hơn." Lục Luyện Tiêu nói. Hứa Thế An ngẫm nghĩ một lát, gật đầu, chỉ là nói, "Ngươi là như thế nào dự định, tử thủ xuống dưới tất nhiên không phải biện pháp, nếu như Cựu Cung kiếm phái cùng Đại Nhật kiếm tông chậm chạp không làm gì được chúng ta, tất nhiên sẽ lựa chọn nổ sập cảng ngỏ phương thức cực đoan đến đem chúng ta mai táng."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 Một vòng siêu xem cách đả kích liền có thể để chúng ta toàn quân bị diệt. Cứ chờ một chút." Lục Luyện Tiêu nói. Hứa Thế An nhìn Lục Luyện Tiêu một cái, trong lòng thở dài. Bản thân không có có biện pháp tình huống dưới lại yêu cầu xa về Lục Luyện Tiêu có thể muốn ra phá cục chi pháp, bản thân liền là hy vọng xa vời. Rất nhanh, chi ngự kiếm mang theo Lục Luyện Tiêu đi tới số 26 khu màu bạc. Lúc này, Tiêu trưởng thọ đã trước một bước tại hướng đám người hồi báo Lục Luyện Tiêu lợi dụng u minh chi môn quật mỏ hoàn cảnh, ở trên cổ kỳ độc tiêu diệt đại Nhật kiếm tông, cung kiếm phái đại thần cảnh hơn 200 vị võ sư huy hoàng chiến tích nghe được những thứ này thụ thương đệ tử từng cái nhiệt huyết sôi trào dưới loại tình huống này là lục luyện tiêu chân chính xuất hiện tại sơn động lúc từng cái các đệ tử đồng thời chào hỏi lục luyện tiêu sư huynh tới lập tức độc chết cửu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông cửu đại thần cảnh cùng mấy trăm vị võ sư lần này ta xem bọn hắn còn dám hay không tiến nhập u minh chi môn giết tốt giết tốt lục sư huynh ngươi quá tuyệt vời lần này chúng ta an toàn từng vị huynh nguyên tông chân truyền gào thét nhìn về phía lục luyện tiêu trong ánh mắt tràn đầy sùng bái tôn kính cảm kích trong lòng bọn họ rất rõ ràng Tại Hôn Nguyên Tông phá diệt, Tông chủ, Đại trưởng lão toàn bộ chiến tử tình huống dưới bọn hắn sở di còn có thể nơi này còn sống tu dưỡng, toàn bộ ỷ lại lục luyện tiêu chi lực. Luyện tiêu, một thân ảnh bị nam nghĩ âm đỡ lấy xuất hiện tại lục luyện tiêu trước người. Phong chủ, sao ngươi lại tới đây? Lục luyện tiêu liền vội vàng tiến lên. Đạo thân ảnh này chính là ở dưới núi lúc gặp phải phục kích, bản thân bị trọng thương nhiễm hải cầm. Tại Đại Nhật Kiếm Tông, cựu cung kiếm phái công trên Hôn Nguyên Tông trước, Hoàng phụ đương làm nàng dẫn đầu thương binh tối lui đến U Minh Chi môn quan mỏ, dùng nàng có thể tại trận kia diệt Tông chi chiến bên trong còn sống sót. Luyện tiêu, ngươi.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 Phong chủ, Lục Luyện Tiêu nhìn Nhiễm Hải cầm một cái, trong lòng im lặng. Hắn biết, Nhiễm Hải cầm nói là sự thật. Hai lần thụ thương xác thực không có muốn nàng mệnh, nhưng lại đả thương nàng bản thân nguyên khí. Đối với đã nhanh tuổi gần 70 nàng tới nói, loại này nguyên khí tổn thương mới là kéo đổ nàng kẻ cầm đầu. Trừ phi có thể tìm tới đền bù sinh mệnh tinh khí thiên tài địa bảo, nếu không, Kiểm kê đi ra. Lục Luyện Tiêu nghỉ ngơi một lát sau, Tiêu trường thọ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hiện nay chúng ta U Minh Chi môn trong hầm mộ tổng cộng có 242 người, trong đó, trừ bỏ chúng ta cùng ngươi bên ngoài, Đệ tử cùng chấp sự 234 người, còn có chiến lược người 149 người, bao quát 82 vị vết thương nhẹ nhân viên, còn lại trọng thương nhân viên 85 người. Có 16 cái chuyển di lúc nhận lấy số này, hẳn là cứu không trở lại. Những tin tức này hẳn là hướng Hứa Thế An tông chủ báo cáo, không phải ta, ta chỉ là một cái chân truyền đệ tử thôi." Lục Luyện Tiêu nói. "Hứa Thế An để cho ta hồi báo cho ngươi, mặt khác." Tiêu trưởng thọ nói, vừa mới Hứa Thế An đề nghị để ngươi đảm nhiệm hỗn nguyên tông phó tông chủ chức, đạt được thôi chính phong chủ, nhiễm phong chủ ở bên trong tất cả phong chủ, cùng trình trưởng lão, Vương trưởng lão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 Nếu như có thể chèo chống một hai tháng, chúng ta tương đương với lại tăng thêm 4 tôn thần cảnh chiến lực, cứ như vậy, chỉ cần hư cảnh không xuất thủ, chúng ta không sợ bất kỳ bên nào." Thôi chính nói. Hứa Thế An mấy người cũng gật đầu. Mộ Thanh bọn người thuận lợi hoàn thành luyện khí hóa thần, không thể không nói là một tin tốt tốt. Hôn Nguyên Tông mọi người tại U Minh Chi môn trong hầm mộ thoáng thấy được một tia ánh dạng đông lúc, ở vào Thái Nhất Điện đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái một đám thần cảnh cũng là bị mang cái cầu hết lâm đầu. Phế vật, một đám phế vật. Truy sát một đám tàn binh bại tốt còn tổn thất nặng như vậy, các ngươi lại dám trở về? Mặt của các ngươi đâu? Gừng đang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 tiến tới diễn biến ra vũ khí vi sinh vật, virus vũ khí. nếu như Hỗn Nguyên Tông nắm giữ lấy loại thủ đoạn này, không thể không đề phòng. cái tiêu cựu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông tổn thất cựu đại thần cảnh cùng hơn 200 vị võ sư cũng là thật. Thương Trấn hỏi, mặc dù ta không có tận mắt thấy qua chín vị thần cảnh bị giết, có thể những võ sư kia lại là quỷ dị chết ở trước mặt ta, đoán chừng không giả. mạnh tứ hải nặng nề nói. lúc này dịch dương, phó hy hai người tựa hồ cảm thấy trình diễn không sai biệt lắm, tiến tới góp mặt. Thương Trấn các hạ, không biết ngự nhưng có biện pháp ứng đối được Hỗn Nguyên Tông loại này quỷ dị thủ đoạn. Thương Trấn nhìn hai người một cái. Đây không phải hai vị cần cân nhắc sự tình A. Hôn Nguyên Tông ta thế nhưng là cho các ngươi đánh xuống. Hôn Nguyên Tông mặc dù đánh xuống, nhưng lại cũng không hề hoàn toàn tiêu diệt, hiện tại bọn hắn cũng trốn ở U Minh Chi Môn trong hầm mộ, Có ý tứ gì? Thương Trấn nói. Dịch Dương, Phó Hy hai người liếc nhau một cái. Hai người bọn họ một cái bị thương, một cái tức thì bị chém một tay, đối mặt cường thế Thương Trấn tự nhiên lạng yên không tiếng động liên hợp, chúng ta song phương hao tổn cựu đại thần cảnh cùng hơn 200 vị võ sư, bực này tổn thất tuyệt đối có thể xương thương cân độc cốt, nhất là như thế tổn thất lớn hạ chúng ta Liền Hôn Nguyên Tông đến tọt cùng sử dụng chính là thủ đoạn gì cũng không rõ ràng, nếu là lại tùy tiện điều động thần cảnh cùng đệ tử tiến vào bên trong, Đoan chừng sẽ chỉ vô ích thương vong. Vậy các ngươi là ý tổ gì? Thương Chấn nhìn xem hai người. Đã thần cảnh, võ sư tiến vào bên trong sẽ chỉ hy sinh vô ích, như vậy phương pháp cũng chỉ có hai cái, một cái là chúng ta tam đại hư cảnh tiến nhập Vũ Minh Chi môn trong hầm mỏ, dựa vào chúng ta hư cảnh chi lực lấy thế khô lạc hủ đem Nguyên Tông tất cả phản kháng lực lượng đánh tan, tiến nhập Vũ Minh Chi môn quật mộ. Thương Chấn nhíu mày bọn hắn những thứ này hư cảnh một khi tiến nhập U Minh Chi Môn Quan Mỏ Hồn Nguyên Tông tuyệt đối sẽ lấy ngọc đá cùng vỡ quyết tâm đem quan mỏ đổ sập. Huong Chi, cho dù bọn hắn sớm đã nhận ra Hồn Nguyên Tông trôn giấu tại mấu chốt điểm chịu lực trên tạt đạn, phái người ngăn trở, có thể tại không có biết rõ ràng Hồn Nguyên Tông đến tận cùng nắm giữ lấy cái gì quỷ dị thủ đoạn trước, tùy tiện tiến nhập U Minh Chi Môn Quan Mỏ, có trời mới biết có nguy hiểm gì. Một phần vạn Hồn Nguyên Tông quỷ dị thủ đoạn đối bọn hắn những thứ này hư cảnh cũng có thể sinh ra tác dụng đâu. đã tu thành hư cảnh hắn cũng không nguyện ý cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm. cái thứ hai biện pháp đâu? cái thứ hai biện pháp? chính là bức hôn Nguyên Tông nhân chủ động đi ra." Dịch Dương trầm giọng nói, đến nỗi như thế nào bức bọn hắn đi ra, cái kia cũng đơn giản, chúng ta chủ động nổ sập U Minh Chi môn quặng mỏ. Cứ như vậy, thuận lợi chúng ta có thể trực tiếp đem hắn mai táng, nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề, dầu gì cũng có thể phá hủy bọn hắn nguyên bản bố trí, dùng bọn hắn không cách nào lại tại trong hầm mỏ ẩn nốt. "Không được." Thương trấn lập tức phản đối nói, những năm gần đây hôn Nguyên Tông đã sớm đem U Minh Chi môn quặng mỏ bên ngoài đào móc không sai bị lắm, còn lại đều chôn sâu lòng đất, nếu như đem quặng mỏ nổ sập, muốn lần nữa khai thác không biết muốn chờ tới khi nào. "Cái kia, chúng ta lại ngẫm lại biện pháp." Dịch Dương thần sắc ưu sầu nói, chỉ là xem ánh mắt của hắn, nhưng không thấy có mấy phần sầu ý. Thương Trấn nhìn thật sâu Dịch Dương, phó hi một cái, hy vọng các ngươi mau chóng cho ta một cái công đạo. Chúng ta sẽ hết sức muốn ra có thể được biện pháp. Dịch Dương đáp lại, rất nhanh rời đi. Đợi đến hai người rời đi, Mạnh Tứ Hải mới xuống tới, đại nhân, xem bộ dáng của bọn hắn giống như muốn nuốt lời. Một đám tầm nhìn hạn hẹp hạ người, khó trách thật lâu không thành tài được. Thương Trấn cười lạnh một tiếng, vậy đại nhân, ngài xem chúng ta tiếp xuống nên làm thế nào cho phải? chân chính kiên cố thành lũy thường thường là từ nội bộ công phá.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 Thương trấn nói đến đây, cười lạnh một tiếng, mặt Khác, chúng ta còn có thể truyền bá lời đồn." Nói hỗn nguyên tông thần cảnh cao tầng dự định bản thân chạy trốn, mượn Lăng Vân Sơn điểm hộ rời đi Đại thương Quốc, bọn hắn là thần cảnh, gia nhập bất kỳ một quốc gia nào cũng có thể nhận hơn nên, nhưng những cái kia võ sư nhà. Đại nhân chiêu này tuyệt diệu, hỗn nguyên tông những đệ tử kia trong ngày thường mặc dù một bộ đối hỗn nguyên tông trung thành tuyệt đối bộ dáng, có thể kia là hai nạn không có rơi xuống bọn hắn trên đầu, dưới mắt hai nạn tới người, tại U Minh Chi môn trong động quật bọn hắn cũng có thể cảm thêm cảm nhận được cái gì là sợ hãi, cái gì là tuyệt vọng, như lại đem tin tức này truyền đi. Hỗn Nguyên Tông nội bộ tất nhiên tự sụp đổ, thuận lợi chúng ta thậm chí có thể đạt được Hỗn Nguyên Tông thượng. Cổ Kỳ đỡ chỗ. Mạnh Tứ Hải trong mắt phóng quang, luôn từ bên trong một mảnh tán thượng, Thương Chấn gật đầu. Bất quá muốn đem tin tức đưa đến U Minh Chi môn quặng Mỏ, tại Hỗn Nguyên Tông những người kia trong miệng truyền bá ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Việc này đơn giản. Thương Chấn cười lạnh một tiếng, cái này một nhóm đệ tử bên trong không phải có không ít người đầu nhập vào chúng ta à, còn có một nhóm người đang chạy trốn lúc bị giải tán, bắt sống, chúng ta có thể theo những đệ tử này trên thân ra tay, nhường bọn hắn giả bộ như thoát đi đến U Minh Chi môn Mỏ sau mất phương hướng. Dù sao huân nguyên tông rất nhiều đệ tử cả một đời không có từng tiến vào u minh chi môn hầm mỏ, mê thất ở bên trong làm chễ nổi một chút thời gian hoàn toàn thuộc về hợp, Tình lý. Đúng đúng đúng, đại nhân quả nhiên cân nhắc chú đáo. Mạnh tứ hải lại là một mệnh ca tụ, rất nhanh hắn đã tại thương chấn mệnh lệnh dưới chọn tốt mấy người, lặng yên không tiếng động đem bọn hắn đưa về đến u minh chi môn trong hầm mỏ. Đại nhật kiếm tông, cửu cung kiếm phái tập kích bất ngờ huân nguyên tông, tại võ đạo giới bên trong tất nhiên là đưa tới một trận sóng to gió lớn. Nhất là khi mọi người biết được sự kiện này bên trong lại có kim lưu tinh chủ vị này đã đại biểu võ đạo hiệp hội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 Nếu như không phải trăm năm trước trận kia chiến tranh nhường bọn hắn ý thức được võ đạo giới tác dụng, giữa song phương ngân đoán, đoán tranh chấp sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Cuối cùng hoặc là đại thương vương thất cao tầng bị võ đạo thế lực chém tận giết tuyệt, hoặc là theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, rất nhiều võ đạo thế lực tính cả tại bọn hắn sơn môn bị đạn pháo san thành bình địa. Không hơn trăm năm thời gian trường thành, đại thương vương thất thông qua không ngừng thu nạp xuất thân từ đỉnh tiêm võ đạo trong thế lực chân truyền đệ tử, lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành lên, nhất là giờ phút này ngang nhiên ra tay với Hỗn Nguyên tông càng làm cho bọn hắn lần thứ nhất ý thức được hoàng thất cùng quý tộc nghị hội đã đã cường đại đến loại tình trạng này có thể gián tiếp tính chi phối một nhà định tiêm thế lực sinh tử sự tình qua đi thần thông tông đã đang âm thầm cùng cái khác võ đạo thế lực liên hợp kết thành chân chính công thủ đồng minh để tránh cho huấn nguyên tông trên người bi kịch rơi xuống trên người bọn họ ưu minh chi môn quan bỏ lúc này hứa thế an thôi chính chỉ ngự kiếm bọn người đang mang theo lục luyện tiêu tại rất nhiều chân truyền đệ tử chấp sự trước người tiến hành động viên dựa vào chúng ta thống kê đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái toàn bộ lực lượng tình dưới có khả năng động viên thần cảnh đều chẳng qua 12 13 người không nói đến chúng ta một phương còn có ta, cùng chư vị phong chủ trưởng lão tại, vẹn vẹn là lục luyện tiêu phó tông chủ, trước đây không lâu liền sáng tạo ra lấy một đích chín, diệt sát cựu đại thần cảnh huy hoàng hành động vĩ đại, đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái muốn đem chúng ta hỗn nguyên tông phá tan, căn bản là tại người si nói nhộng. Hứa thề An kích động lòng người thanh niên tại chư vị bị triệu tập một thể chân truyền đệ tử, chấp sự ở giữa quẩn, bảo kiếm phong theo ma lệ ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, ta tin tưởng chỉ cần chúng ta lần này có thể sống qua tới, kinh lịch lần này dung chuyện cùng khó khăn chắc chở. Chúng ta Hỗn Nguyên Tông tuyệt đối có thể dục hỏa chủ sinh, lại lần nữa đứng đại thương võ đạo giới đỉnh tiêm, cũng như hôm nay mang cho chúng ta thương vòng cùng thống khổ tất cả mọi người trả giá. Đắc. Thân cảnh lại như thế nào, tới một tên ta giết một tên, đến hai cái ta giết một đôi. Lục luyện tiêu đúng lúc tiến lên, bình tĩnh nói, tựa hồ đang trần thuật một cái lại chuyện không quá bình thường thực, Cửu cung kiếm phái cùng đại Nhật kiếm tông, thậm chí cả võ đạo hiệp hội người đều sẽ minh mạch, chúng ta Hỗn Nguyên Tông căn cơ uy minh chi môn bỏ, chính là bọn hắn cuối cùng nơi thắng thân. Hai vị tông chủ phấn chấn lòng người ngữ lập tức nhường trong sơn động khí phân rõ ràng thay đổi một chút, một loại tên là hy vọng cảm xúc dần dần tại trong đám người ấp ủ. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 251, đối thoại. Hôn Nguyên Tông được ra. Lục Luyện Tiêu hiện tại mặc dù còn không phải hôn Nguyên Tông tông chủ, nhưng làm phó tông chủ hắn đã hoàn toàn tiến nhập quản lý giai tầng, mà lại bất luận kẻ nào cũng đó có thể thấy được, tương lai chỉ cần hắn có thể bước vào thần cảnh, hôn Nguyên Tông tông chủ chức vị đem trăm xuống ở trên người hắn. Dưới loại tình huống này,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 Bất quá hắn hiện tại đã không còn dám đem hy vọng ký thác lại hắn trên thân người. Trong khi Trầm Tư, lục luyện tiêu trong lòng hơi động, nhẹ cảm nghe được cái gì. Lúc này, hơn 10 vị chân truyền đệ tử tụ cùng một chỗ, làm chủ mạch chân truyền đệ tử cao càng trở về từ coi chết mà ăn mừng. Bất quá hắn đến, lại cho đám người mang đến một cái tin xấu. Thật hay giả. Đại Nhật kiếm tông cùng Cựu cung kiếm phái người cư nhiên như thế phát dọc, muốn nổ nát quần mỏ. Thiên chân vạn sắc, ta chính thai nghe được một đợt canh giữ ở cửa ra vào Đại Nhật kiếm tông người nhấc lên. Đáng chết, nếu như bọn hắn thật đem cả sập, vậy chúng ta chẳng phải là muốn bị vô ích sống chôn dưới đã rồi Cái này, không đến mức đi, chúng ta Hỗn Nguyên Tông tại U Minh Chi môn quặn mò kinh doanh lâu như vậy, hẳn là có ngăn chặn Sơn động sụp đổ thủ đoạn. Sơn động sụp đổ, cái kia thế nhưng là đại địa chìm xuống khủng bố tai nạn, ước vạn vạn tấn bùn đất nham thạch cùng một chỗ đắm chìm mà xuống, dạng gì thủ đoạn có thể ngăn chặn. Tại bực này mang theo thiên địa chi thế mà thành vĩ lực trước mặt thư cảnh cường giả cũng chỉ có một con đường chết, huống chi chúng ta những người bình thường này. Mà lại, ta còn nghe được một tin tức. Tin tức gì? Tin tức nói chúng ta Hỗn Nguyên Tông thần cảnh cao tầng hiện nay đã tại thương nghị, chuẩn bị trong bóng tối rút lui, mang theo chúng ta những đệ tử này đi, 1 200 người mục tiêu quá lớn. Nhưng nếu như mấy vị thần cảnh đơn độc hành động, ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Mà lại thần cảnh tại bất kỳ chỗ nào cũng có thể trôi qua 10 điểm nhẹ nhõm, có được cao thượng địa vị. Vị này tên là cao càng đệ tử nói đến đây vội vàng nói, tất nhiên, tin tức này có thể là bọn hắn cố ý tặng đi ra, dung chuyển chúng ta quân tâm, mọi người không cần dễ tin, cũng không cần luận chuyển. Hắn lần này giải thích là vì đem bản thân cầm ra ngoài. Có thể lời nói này nói ra về sau, hoài nghi hạt giống lại là gieo. Tại lần này lời đồn bên dưới, lúc trước hứa thiên an, lục luyện tiêu bọn người thật vất vả kích thích đám người hy vọng cũng là cấp tốc cảm động đi. Cao Càng còn chưa kịp đem lời đồn tiếp tục lên men, có chú cảnh giác đệ tử đã đem tin tức hồi báo lên. Không bao lâu, vị này tự cho là làm việc bí ẩn đệ tử liền xuất hiện ở lục luyện tiêu tạm thời nghỉ ngơi động vật trong phòng. "Lục sư Minh. "A không đúng, Lục tông chủ, gặp qua Lục tông chủ." Cao Càng nhìn về phía Lục luyện tiêu ánh mắt có một kia kinh hoàng, có thể càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Theo trong miệng mọi người hắn đã biết, đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái cựu đại thần cảnh, hơn 200 vị võ sư đều hao tổn trên tay Lục Luyện Tiêu. Nguyên nhân chính là hắn nắm giữ lấy một loại thượng cổ kỳ độc, mượn động vật không thể nào thông khí đặc thù hoàn cảnh, đem những người này toàn bộ diệt sát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 Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi cùng những đệ tử kia nói lời, ta nghe được, đồng thời cũng có đệ tử báo cáo đến ta chỗ này." Lục Luyện Tiêu nói. Cao Cảnh xem lấy Lục Luyện Tiêu, mắt thấy hắn tựa hồ thật đã xác định thân phận của hắn, cắn răng, rướn thoát vào đá mẹ không sợ rơi, "Lục Luyện Tiêu, Lục tông chủ, ta kính ngươi là cứu vớt Hỗn Nguyên Tông làm ra công hiến, đồng thời bội phục ngươi lập nên huy hoàng chiến tích, nhưng là chắc hẳn Lục tông chủ cũng minh bạch, lần này Nguyên Tông thai kiếp khó thoát, tại bị Tam Đại Hư cảnh nhìn chăm chăm nhìn chăm chăm tình hung dưới, cho dù ai đều không thể thay đổi căn côn, dưới loại tình. huống này, người thức thời mới là tuấn kiệt. Hai kiếp khó thoát." nếu như ta huân nguyên tông thật là thai kiếp khó thoát, các ngươi cũng không cần làm loại thủ đoạn này muốn từ nội bộ đem huân nguyên tông tan rã, chuyện này chỉ có thể chứng minh các ngươi đã không biện pháp có thể nghĩ, không có biện pháp có thể nghĩ. chưa hẳn, ta có thể minh bạch nói cho lục tông chủ, thương chấn tử tức đại nhân đã cùng thiên hải thị địa phương chủ quân liên lạc, sẽ điều động đại lượng thuốc nổ, một khi trong một tháng này huân nguyên tông không thúc thủ chịu chói, liền sẽ bắt đầu nổ sập u minh chi môn quạng mỏ, đến lúc đó các ngươi tất cả mọi người sẽ theo u minh chi môn quạng mỏ sụp đổ mà mai táng. Cao càng nhìn thẳng Lục Luyện Tiêu không sợ hãi chút nào nói, ngươi bây giờ đã là Hôn Nguyên Tông Phó tông chủ, nên vì tất cả Hôn Nguyên Tông đệ tử sinh mệnh phụ trách, ngươi cũng không thể vì cái gọi là tông môn tiết khí, trơ mắt nhìn tất cả mọi người theo U Minh Chi môn quặn mò sụp đổ chết ở chỗ này đi, cái kia thế nhưng là hơn 200 đầu người sống sờ sờ đấy à, cha mẹ của bọn hắn, người nhà của bọn hắn cũng vẫn chờ bọn hắn về nhà đoàn tụ. Nổ sập U Minh Chi môn quặn mò. Một tháng. Lục Luyện Tiêu thông qua những thứ này ngắn gọn lời nói, rất nhanh đoán được cái gì, xem ra, Đại Nhật kiếm Tông, kiệu cung kiếm phái, cùng vị này Kim tinh chủ náo ra mâu thuẫn. Cũng thế chín cái thần cảnh mấy trăm cái võ sư bỏ mình vết xe đổ rõ một một trước mắt đại nhật kiếm tông cùng cửu cung kiếm phái tuyệt đối không còn dám phái người tiến nhập chúng ta u minh chi môn quặn mỏ xuống tới cũng là chịu chết trừ phi thân là hư cảnh bọn hắn tự mình xuống tới chỉ khi nào chúng ta lựa chọn nổ rất u minh chi môn quặn mỏ ngọc thạch câu phần tiến đến hư cảnh khả năng liền không ra được dưới loại tình huống này tự nhiên không có hư cảnh dám đi vào nói đến đây hắn nhìn cao càng một cái kim Yêu tinh chủ nguyện ý tham gia ta huấn nguyên tông trưởng tranh đấu này bên trong chính là hướng về phía u minh chi môn mỏ mà đến đây đi nói một cách khác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 Lục luyện tiêu nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại, đến lúc đó ta cũng không làm cái gì, một bên tại Lăng Vân Sơn mạch tu luyện, một bên chậm rãi chờ chờ, chờ qua tầm năm 3 tháng các ngươi đem U Minh Chi môn quẳng mỏ sụp đổ khu vực dọn dẹp, dự định tiến vào bên trong đào mốc lúc, ta liền đi bên trong đi một chuyến. Nói đến đây, hắn hở hứng nói, không Minh thạch khoáng mạch thế, nhưng là có U Minh thú bạn sinh, các ngươi không có khả năng hoàn toàn không phải người hộ vệ, mà chỉ cần các ngươi điều động nhân viên không phải hoàng kim cường giả, võ sư cũng tốt, thần cảnh cũng được, tiến vào một cái ta giết một cái. Hắn nhìn xem vị này, rõ ràng đầu nhập vào Kim Nữu tinh chủ chân truyền đệ tử, muốn đảm bảo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 Cao Cảnh xem lấy lục luyện tiêu, các ngươi thuật cầu thị cái gì? Hỗn Nguyên Tông kéo dài cùng truyền thừa. Hỗn Nguyên Tông tông môn đã bị Cửu Cung kiếm phái chiếm cứ. Sơn môn không trả về cũng được, thậm chí chúng ta Hỗn Nguyên Tông có thể tạm thời di chuyển, di chuyển đến Lăng Vân Sơn mạch chỗ sâu, nhưng U Minh Chi môn quặng mỏ chỉ có thể bàn tay giữ tại chúng ta Hỗn Nguyên Tông trên tay, bất quá, chỉ cần tài chính đầy đủ, Kim Nưu tinh chủ có được theo Hỗn Nguyên Tông mua sắm không minh dịch quyền hạn. U Minh Chi môn quặng mỏ thế nhưng là Kim Nưu tinh chủ đại nhân chiến lợi phẩm. Hoặc là đổ sập U Minh Chi môn quặng mỏ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 Chu Nhất Minh bảy vị thần cảnh tình huống dưới, tiểu cung kiếm phái rất nhanh sẽ trở nên phiền phức không ngừng. Như vậy Huân Nguyên Tông chân chính cần kiêng kỵ chính là Kim Nưu tinh chủ, cùng lấy mạnh tứ hải cầm đầu võ đạo hiệp hội thế lực. Nhường thương chấn thu hoạch được mua sắm không minh dịch tư cách lấy bảo đảm Huân Nguyên Tông an uy. Lục luyện tiêu cũng chỉ có thể dùng phương pháp này lấy bảo trụ Huân Nguyên Tông truyền thừa. Trừ cái đó ra, không cách nào có thể mượn. Ầm ầm, cục cục cục cục, quen thuộc bên tạng, quen thuộc liệt diễm, quen thuộc chấn động. Còn có cái kia liệt diễm cùng khói đặt phía trên, bay lượn mà đến một khung hắc kiêu máy bay trực thăng vũ trang.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 vừa vận thân thể lại phảng phất đỉnh tiên lập địa, tựa hồ thiên địa vật vật, nhật nguyệt tinh thần, tận bàn tay tay hắn. Lục Luyện Tiêu biết, cái này là hư cảnh cường giả luyện thần phản hư sau tự thân sinh mệnh trận cùng thiên địa lực trường lẫn nhau ra hội hình thành một loại biến hóa. Loại biến hóa này, tại cổ đại được xưng là đạo tràng, lĩnh vực. Nếu có thể tiến thêm một bước, liền có thể tiến hóa làm tiên quốc, thần quốc, chính là vô số người tu hành tha thiết ước mơ chi địa. Đừng dùng loại này ánh mắt cừu hận nhìn ta. Quan thuộc lời kịch vang lên lên. Lục Luyện Tiêu thần sắc có chút im lặng. Người con mắt nào nhìn thấy ta dùng ánh mắt cừu hận nhìn xem ngươi rồi? Ta là nghi hoặc được chứ?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 cả người hóa thành một đạo kinh diễm thế gian kia quang, đụng nát bức tường âm thanh, thẳng lên vân tiêu. Động, động, động. Nhìn xem sông lên Vân Tiêu nam tử kia, Lục Luyện Tiêu rất rõ ràng tiếp xuống sẽ xảy ra chuyện gì. Hắn cầm nhẹ, cưỡng ép muốn nhường thân thể của mình động. Ầm ầm. Máy bay trực thăng Vũ Trang rơi xuống tiếng nổ vang lên lên. Liệt diễm sen lẫn sóng xung kích, bụi mù, mảnh đá cuồn cuộn mà tới. Trong đó một khối vỡ vụn máy bay trực thăng cánh đứt đoạn, gào thét chém đến. A! Lục Luyện Tiêu hét dài một tiếng. Tinh thần ý chí ngưng tụ tới cực hạn. Sau một khắc, hắn phản phất đoạt lại thân thể của mình. Bất chấp suy nghĩ nhiều, hắn lấy tốc độ nhanh nhất đột nhiên đi phía trái bên cạnh một nghiêng. Suy, một cố kinh khủng cự lực quét sạch thân thể của hắn, đem hắn nửa cái thân thể sẽ thành vỡ nát, hóa thành hư vô sau khi càng làm mang theo bọc lấy thân thể của hắn bay ra mấy mét, nặng nghề đập xuống đất. Máu tươi tràn ngập, nhưng lục luyện tiêu lại là mạnh mẽ mở to hai mắt, còn sống. Hắn tại giấc ngọng này điểm bên trong con sống. Cố Trường Thiên lúc này hắn nghe được cái kia âm thanh gọi, hắn bất chấp thương thế trên người, quay đầu hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại. Ngay sau đó hắn thấy được một người mang theo kiên quyết.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 cùng lục tiên cơ danh tự đều là ra ra lục hốc nhiệt lấy so sánh chính lệnh cùng tên người hẳn là sẽ không rất nhiều thiên cơ chờ đi về hỏi hỏi hắn có hay không làm ác ngộng. lục luyện tiêu nói một tiếng đồng thời hắn nghĩ ngợi trong khoảng thời gian này ngậm cảnh đủ loại biến hóa hắn tự chủ tính thậm chí tư duy phát triển tính so với năm đó đã càng ngày càng cao lần này càng là có thể khống chế thân thể của mình loại biến hóa này tu vi không đúng hắn đoạn thời gian này tu vi không có bao nhiêu biến hóa như vậy cũng chỉ có thần huấn nguyên thái khư thánh điện tầng thứ nhất mang tới tinh thần tăng trưởng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 rõ rệt tính tăng trưởng. Nếu như đem luyện thần chân ngã cảnh tinh thần trị số coi như 50, luyện thần chúng sinh cảnh coi như 100, làm hắn tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất lúc, đã theo phổ thông võ sư 10, tăng trưởng đến 20, mà giờ khắc này tăng phúc chỉ ít đạt đến 28, thậm chí 29 tình trạng. Bực này tăng phúc dẫn đầu. Lục Luyện Tiêu cẩn thận cảm ứng đến tinh thần tăng trưởng đối với nhục thân càng thêm nhỏ xíu trưởng khống. Một lát, hắn tựa hồ có chỗ xúc động, khí huyết lưu chuyển, sôi trào mãnh liệt, cũng sau đó một khắc ngưng khí thành sức lực, một lần đánh ra. Oanh! Không khí phát ra một trận buồn bực trầm tiếng vang. Theo loại cảm giác này, lục luyện tiêu ngay sau đó lại lần nữa ra quyền. Hai quyền, ba quyền, bốn quyền. Làm hắn quyền kinh không ngừng bộ phát, luyện được mười bốn quyền về sau, trong không khí khí lãng bỗng nhiên nổ tan, phản phất bị đánh tan trên trời, không thể nào thông gió trong phòng càng lạ như có gió lốc mênh mông quần cuộn, gào thét bành trướng, dù là một chút cuộc sống đơn giản khí cụ cũng bị một quyền này bên trong ẩn chứa cuồng bạo kình đạo tung bay. Loại cảm giác này, nhường lục luyện tiêu trên mặt hơi lộ ra vẻ tươi cười. Ngưng cương. Rốt cục ngưng cương.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 Đã mất đi đại lôi âm thuật cái này một sát chiêu, chính diện chém giết ta chưa hẳn làm gì được một tôn thần cảnh, nhưng bây giờ, dù là Ngưng Cương hắn chỉ có thể đem tự thân lực lượng phát huy ra năm 6/10, không kịp thần cảnh 100%, có thể bằng vào gấp 3 tại bình thường thần cảnh thể phách ưu thế, lực lượng của hắn, bộc phát, tốc độ cũng tương đương với bình thường thần cảnh 1.5 lần. Thần cảnh sức hồi phục, cảm giác lực mạnh hơn, điểm này hắn xác thực không so được, có thể chỉ cần hắn không cho thần cảnh cơ hội hồi phục, trực tiếp bạo lực sắp chết, hắn cuối cùng không đến mức còn có thể khởi tử hoàn sinh đi. Hiện tại ta mới tính được là trên chính thức có được chém giết thần cảnh năng lực cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 253, đánh lén. Quen thuộc một phen ngưng cương 6 biến hóa, lục luyện tiêu đi đến thứ 6 khu mỏ quặng. Trước khi đến mảnh này, khu mỏ quặng trước hắn đương nhiên tốt tốt lắng nghe bốn phía một cái gió thổi cỏ lay. Lấy U Minh Chi môn quặng mỏ đặc thù hoàn cảnh, thật đúng là không ai có thể giấu giếm cảm giác của hắn. Nếu như không phải là bởi vì không phải bại lộ tại dưới ánh đèn lấy mau sớm thu hoạch tinh quang, chờ tại U Minh Chi môn trong hầm mỏ ta mới tính rất an toàn. Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ, U Minh Chi môn mỏ cực kỳ to lớn. Nghe nói tất cả đường hầm mỏ cộng lại, cuối cùng chẳng đường đạt tới mấy ngàn cây số. Tất nhiên, cái này mấy ngàn cây số là từ vô số đầu tất cả lớn nhỏ đường hầm mỏ cộng lại tạo thành. Trên thực tế, lấy chủ đường hầm mỏ là kéo dài, cuối cùng chặng đường 50 cây số ở trên đường hầm mỏ không đến 10 đầu, đại bộ phận đường hầm mỏ đều chỉ có mười mấy cây số, mấy cây số, thậm chí mấy trăm mét, lớn nhỏ cũng là chỉ có thể dung nạp một người. Vô số đường hầm mỏ xen kẽ trong đó, khiến cho trở thành một cái cực kỳ to lớn mê cung dưới mặt đất. Lục luyện tiêu dựa vào kinh người thính lực, ở trong loại hoàn cảnh này như hồ thiên cánh, như hắn một lòng ngẩn nuốt, hư cảnh cũng chưa chắc làm gì được hắn. Hắn đi vào phía khu vực này lúc, Cao Việt đã tại chỗ này chờ đợi lấy nhìn thấy lục luyện tiêu một người tới trước vị này thân phận ám muội đệ tử thoáng thở dài một hơi lục luyện tiêu không để ý đến hắn mà là nhìn thoáng qua trên người hắn một cái đặc chế bộ đàm đồng thời không để lại dấu vết hướng một cái phương hướng nhìn lướt qua ngoài ngàn mét nhanh đến u minh chi môn quặng mỏ xuất khẩu vị trí đang có mấy người chờ một người cầm đầu chính là mạnh tứ hải trốn lên một ngàn mét không thể không nói những người này cực kỳ cẩn thận lục tông chủ cao việt tiến lên hành lễ nói như thế nào lục luyện tiêu bình tĩnh nói tinh chủ đại nhân đại khái trên đồng ý yêu cầu của ngài nhưng còn có một số địa phương cần sửa đổi người nói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 Hỗn Nguyên Tông giúp đỡ đảo, có thể phân đến một phần trong đó. Làm sao chia? Theo chúng ta biết, Hỗn Nguyên Tông gần đây có phát hiện một chỗ không minh thạch khoáng mạch, đồng thời sản lượng còn không thấp, chúng ta đến lúc đó sẽ phái người dò xét, đồng thời ta cũng sẽ giám sát hôn Nguyên Tông tinh luyện, để luyện ra không minh dịch chính thành về tinh chủ đại nhân tất cả, một thành làm hôn Nguyên Tông thủ lao, Kim Lưu tinh chủ, hoặc là nói đại thương vương thất thế mà liền tin tức này cũng nắm giữ. Cũng khó trách bọn hắn chọn tham gia nhằm vào Hỗn Nguyên Tông trong chiến tranh. Mấy chục phần không minh dịch. Thật làm cho Hỗn Nguyên Tông cầm những thứ này không minh dịch toàn bộ chuyển hóa thành thần cảnh chiến lực.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 vậy cũng chỉ có thể là điểm thứ hai, lục tông chủ không thể nào chờ tại u minh chi môn trong hầm mộ. cao việt môn từ chuẩn xác nói, điểm này bọn hắn cắn cực kỳ chết. hiển nhiên bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít có chỗ suy đoán, loại kia cái gọi là thượng cổ kỳ độc chỉ có tại u minh chi môn trong hầm mộ mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất. vậy vậy, chỉ cần lục luyện tiêu rời đi u minh chi môn quan mỏ, thượng cổ kỳ độc uy hiếp không nói hoàn toàn tiêu trừ, chỉ ít tán đi hơn phân nửa. không có nói chuyện. đúng, đây chính là ranh giới cuối cùng. ta hiểu được. lục luyện tiêu gật đầu. xem ra lục tông chủ không hài lòng. lúc này, cao việt đột nhiên nói một tiếng. Lục luyện tiêu đang muốn nói gì, có thể lúc này hắn nhạy cảm đã nhận ra cái gì, không đúng. Sau một khắc, liền muốn thoát ra nhanh lùi lại. Cơ hội tại hắn thoát ra nhanh lùi lại đồng thời, cao việt xuất thủ. Cùng lúc mới bắt đầu bối rối, sợ hai so sánh, hắn giờ phút này vô luận là khí chất vẫn là trạng thái tinh thần, toàn bộ phát sinh to lớn biến hóa. Rõ ràng chỉ là dùng một bộ ngưng cương thân thể, vừa vặn trên phát ra khí tức lại như núi như vực sâu. Tại kinh đạo bộ phát sanh na lấy hoàn toàn không thuộc về ngưng cương cường giả có khả năng có tốc độ vượt qua hư không, giống như một đầu kinh khủng hung thú, cuốn sạch lấy dọa người sát khí, phô thiên cái địa mà tới lơ mơ bên trong, hắn phản phất nhìn thấy một tôn toàn thân trên dưới như là hoàng kim chế tạo giữ tận cường yêu, đầu đỉnh tinh thần, chân đạp nhật nguyệt, mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa chi thế quần cuộn trấn áp, tựa hồ muốn tinh thần của hắn ý chí hết thảy đánh sơ sát. Quyền ý. Lục luyện tiêu tinh thần kịch chấn. Bất quá hắn trung quy là tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất nhân vật, tinh thần ý chí mặc dù không bằng thần cảnh cường đại, nhưng một quyền này bên trong quyền ý uy năng cũng là so sánh có hạng, lại thêm hắn đã nhận ra người này dị thường, sinh lòng đề phòng, trong nháy mắt từ đó người quyền ý bên trong rẽ rùa mà ra, đồng thời tốc độ cao nhất lui nhanh. Ừm. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu trong khoảnh khắc tránh thoát hắn quyền ý chân áp, Cao Việt khẽ giật mình, nhưng trong tay quyền quỉnh lại không có nửa điểm biến hóa, bạo tạc tính chất lực lượng từ hắn trong tay ban ra, quyền quỉnh cùng không khí kịch liệt ma sát, hình thành một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng. Hưu. Nhanh lùi lại bên trong Lục Luyện Tiêu thân hình vằn mèo, trong tay tứ cửu kiếm ra khỏi vỏ, nguồn bạo kinh lực mãnh liệt ngưng tụ, chính diện đông thẳng, mũi kiếm phá không mang theo dựệ khiếu không chút nào kém cỏi hơn Cao Việt quyền đỉnh. Hắn mũi kiếm chỗ càng là có thể thấy được gợn sóng độ tan. Thấy cảnh này, Cao Việt sắc mặt không thay đổi, có thể trên tay quỉnh đạo lại là kích phát đến từ hạ. Bành.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 Ngũ trạng lục phủ của hắn so với thường nhân đến cường hoành gấp 3. Bực này đủ để đối ngưng cương võ giả tạo thành trí mạng tính đả kích kinh đạo rơi vào trong cơ thể hắn vẹn vẹn nhường hắn có chút nói nói, thậm chí liền vết thương nhẹ cũng không bằng. Theo hắn tối lui mấy bước đứng vững thân hình, ánh mắt của hắn cũng là ngay sau đó rơi xuống cánh tay vỡ nát, nhưng lại phảng phất không có cảm giác đau cao việc trên thân. Phụ thể chi thuật, luyện thân đến chúng sinh cảnh, tinh thần cường độ lại lần nữa tăng vọt, không chỉ có thể nhỏ bé tính trưởng khống tự thân biến hóa, càng có thể ngắn đem tinh thần của mình ý chí phụ thuộc vào hắn người, cùng một chút đặc thù linh vật phía trên. Dựa vào tinh thần tạo nghệ cao thấp, phu thể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 Thực lực của hắn cư nhiên như thế mạnh. Bình thường thần cảnh sợ cũng chưa hẳn chống đỡ được hắn bực này đột nhiên tập kích. Kim Nưu tinh chủ đúng không? Lục Luyện Tiêu thân hình có chút một hồi sọm. Lục Luyện Tiêu, ngươi để cho ta có chút lau mắt mà nhìn, ta nghĩ chúng ta hiện tại có thể nói chuyện hợp tác cụ thể mạnh. Ầm ầm. Phụ thân cao việt Kim Nưu tinh chủ thương chấn lời còn chưa dứt, mặt đất rung chuyển. Lục Luyện Tiêu nơi sống yên ổn trực tiếp giận nức. Cuồng bạo kình đạo từ Lục Luyện Tiêu trên thân bộc phát, cả người hắn phản phất một cỗ trong nháy mắt ra tốc đến cực hạn xe tai nạn, mang theo bọc lấy một cỗ thẳng tiến không lùi khí tức khủng bố, đánh vỡ khí lãng, ầm vang đánh giết. Lăng Tiêu cự lãng. Âm thanh giống như sấm. Tại Thương Chấn trước tiên không chế thân thể này, ngưng tụ kinh đạo lục, cầm tứ cựu kiếm, mang theo bọc lấy khủng bố công kích chi thế lục luyện tiêu đã hung hăng nghiền ép mà tới. Loại kia thuần túy lực lượng cường hãn, loại kia đụng nát vạn vật tín niệm, loại kia nghiền ép chúng sinh bá liệt. Đúng là nhường Thương Chấn có loại này gặp phải quyền ý xung kích cảm giác. Người Thương Chấn phụ thể cao việt về sau, đem trong cơ thể hắn tiềm năng toàn bộ đào móc đi ra, càng có thể thi triển ra quyền ý rất nhiều thủ đoạn, dù là những thủ đoạn này thụ cao việt thân thể gông cùm xích, không có khả năng toàn bộ phát huy, nhưng chiến lược cũng tuyệt đối có thần cảnh tiêu chuẩn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 lấy huyết nục chi khu đối cứng lục luyện tiêu một kiếm cao việt trực tiếp bị một kiếm đánh nổ thân thể, tại chỗ chết thảm. Mà lục luyện tiêu cũng là tại cao việt kinh đạo văn kích nửa mình dưới hình bay rất ra ngoài 5-6m, rơi xuống đất thân hình nhịn không được liền lùi mấy bước. Bên khỏe miệng càng lá tràn ra một tia máu tươi. Hắn, Thu Thương, rất tốt. Lục luyện tiêu lau khỏe miệng bên cạnh máu tươi, dùng phụ thể chi thuật đánh lên ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua u minh chi môn quặng bên ngoài, biểu hiện trên mặt tẩn ẩn có một tia ấm lãnh, đánh lén là đi, vậy liền đến so một lần ai đánh lén thủ đoạn cao minh hơn. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau. Với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 254: Phản kích. Lục Luyện Tiêu lặng yên không một tiếng động về tới Hỗn Nguyên tông ẩn thân khu vực. Hắn tìm được Hứa Thế An, thôi chính bọn người, cáo tri Kim Nưu tinh chủ tình huống, cùng khả năng chủ động nổ nát U Minh chi môn quặng mỏ lựa chọn. Sau khi nghe xong Lục Luyện Tiêu miêu tả Hứa Thế An, thúc đang, Vương Thừa Tiên nhìn xem hắn, thần sắc nghiêm túc, ngươi định làm gì? Không có khả năng ngồi chờ chết. Lục Luyện Tiêu nói, chúng ta muốn giết ra ngoài. Giết ra ngoài? Có cái khác rời đi U Minh chi môn con đường đi. Có, chỉ là, Đại Nhật kiếm tông Cựu cung kiếm phái, cùng võ đạo hiệp hội tuyệt đối sẽ thời khắc giam không chúng ta phiến khu vực này, chúng ta mấy cái giết ra ngoài hướng Lang vân Sơn mạch vừa trốn cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Nhưng nếu như mang theo rất nhiều đệ tử, không cần, chúng ta giết ra ngoài là đủ. Chúng ta có thể một phần vạn đại nhật kiếm tông cùng cựu cung kiếm phái giết trở lại tới, bọn hắn không dám. Lục luyện tiêu nói. Cái gì? Hứa thế an hơn mà ra, ta sẽ giết ra ngoài. Lục luyện tiêu nói. Tôi chính ngay xong, mặt lộ vẻ vui mừng, khó nói ngươi thượng cổ kỳ độc phối trí đã phá. Tại U Minh chi môn quặng mỏ bên ngoài loại kia chống trải hoàn cảnh hạ cũng có thể giết được thần cảnh. Không phải, Lục luyện Tiêu lúc đầu, chân chính biến hóa, là hắn đã có được không sợ thần cảnh thực lực. Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái coi là đánh tan chúng ta Hôn Nguyên tông chủ lực liền không sao, nhưng đây mới là bọn hắn cơn ác mộng bắt đầu, ta sẽ dùng thượng cổ kỳ độc, độc chết Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái các đệ tử, chờ đến bọn hắn các đệ tử đều bỏ mình, ta xem bọn hắn như thế nào thống trị thiên hải thị, nếu như chiếm lấy Hôn Nguyên tông. Không thể, Đại Nhật kiếm tông cùng Cựu cung kiếm phái cũng có hư cảnh.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 chúng ta đi tập kích Đại Nhật Kiếm Tông, đánh lén. ai sợ ai? Lục Luyện Tiêu có thần cảnh cấp độ chiến lực, lại thêm thế cục bây giờ cũng dung không được rộng rãi như vậy xuống dưới, dù là rõ ràng biết động tác này là mạo hiểm, Hứa Thề An bọn người vẫn chỉ có thể lựa chọn bắt buộc mạo hiểm. Lục Luyện Tiêu gật đầu, việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền xuất phát, ta sẽ ở ngày mai chủ động xuất kích. Tốt, Đại Nhật Kiếm Tông có dũng khí dốc hết sức lực cả tông phái đến công ta Hôn Nguyên Tông, ta sẽ để cho bọn hắn nếm thử toàn bộ Sơn Muôn bị cho một lửa, thiêu cháy thành cho đuổi hạ tràng. Hứa thế An thận trọng đồng ý lấy, Lục Tông chủ, vạn sự cẩn thận, lấy Thiên Phú của ngươi.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 Hoặc là nói võ đạo hiệp hội người cực kỳ am hiểu sử dụng đủ loại điều tra khí cụ. Vệ Tinh không cần nói, hắn còn thường xuyên nhìn thấy từng cái máy bay không người lái trong hư không vút qua. Dưới loại tình huống này, không chú ý cẩn thận, đi ra một đoạn thời gian liền sẽ bị nắm chặt. Bất quá lục luyện tiêu thính lực kinh người. Ngàn mét phạm vi đều tại hắn thính lực phạm vi bên trong, duy trì lấy loại này chú ý cẩn thận, hắn không ngừng tìm hành, bỏ ra 2 giờ, ra U Minh Chi môn khu mộ quản phạm vi. lại qua 2 giờ, xuất hiện ở hỗn độn đàn phụ cận. Phiên khu vực này có vài chục vị võ sư cấp đệ tử đẳng quân.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 Cùng lúc đó, Hôn Nguyên Tông bên trong cũng là truyền đến dối loạn tương bừng. Dựa vào phi phàm tính lực, hắn nhẹ nhõm nghe được bạo động nguyên nhân. Hứa Thế An bọn hắn giết tới Đại Nhật Kiếm Tông tin tức truyền tới. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, đồng thời hắn cũng được biết, Đại Nhật Kiếm Tông tông chủ gừng đàng, Khương Hưng mang theo Thái thượng trưởng lão Dịch Dương trực tiếp rời đi, ba người lấy tốc độ nhanh nhất hướng Đại Nhật Kiếm Tông gấp rút tiếp viện mà đi. Đại Nhật Kiếm Tông cuối cùng cùng Cựu Cung Kiếm phái khác biệt. Cựu Cung Kiếm phái nguyên bản là đánh đổi nhà chủ ý, đại bản doanh bị ly giang kiếm phái công phá, cũng một điểm áp lực cũng không có. Nhưng Đại Nhật Kiếm Tông khác biệt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 tại đối cựu cung kiếm phái chín vị thần cảnh vị trí có hiểu biết đồng thời kế hoạch xong rút lui tuyến đường về sau tinh thần của hắn rất nhanh tập trung ở một vị ngoài chăm thức một chỗ võ sư trên thân đại lôi âm thuật kích phát đang đang lật xem một quyển vừa rồi đến từ hồn nguyên tông điện tịch đệ tử trực giác cảm giác đến quỷ dị đánh tới tựa như có một cái vô hình cự thủ xuyên qua thân thể của hắn nắm được trái tim của hắn dùng sức băm nát Ách. vị này võ sư cấp đệ tử đột nhiên mở to hai mắt há miệng muốn tiêu thảm nhưng cuối cùng miệng chảy máu vô lực ngã xuống cái thứ nhất lục luyện tiêu nói một tiếng ngay sau đó hắn tiếp tục lựa chọn một cái khác một chỗ mục tiêu đại lôi âm thuật kích phát vị này võ sư rất bước nhanh lúc trước một người theo gót. đại lôi âm thuật đã mất đi u minh chi môn quạng mỏ đặc thù hoàn cảnh tăng phúc uy lực đúng là hoành sát không được thần cảnh nhưng thu lại thần cảnh trở xuống người tu lượn đến một cái giết một cái chuẩn điểm này sớm tại hắn tại đông châu thủ phủ lúc săn giết phí binh liền có thể nhìn ra giờ phút này lục luyện tiêu hành tàu ở hôn nguyên tông cả người phảng phất một cái sinh vật giả đạ nắm trong tay phương viên ngàn mét tất cả rõ thổi cỏ lây trong phạm vi ngàn mét võ sư cũng tốt thần cảnh cũng được đều bị hắn đặt vào cảm giác bên trong. Cứ việc Cựu cung kiếm phái vì ngăn chặn hỗn nguyên tông tập kích đã bài đệ tử tuần tra, có thể tại lục luyện tiêu loại này cảm giác bên dưới, những cái kia tuần tra nhân viên căn bản không chỗ chết hơn, hắn dựa vào những người này tuần tra phương hướng, tốc độ, dễ như trở bàn tay suy tính ra bọn hắn tuần tra quy tích, từ đầu đến cuối để cho mình duy trì trong bóng đêm, thỏa thích sát lục lấy tất cả lạc đàn của Cựu cung kiếm phái võ sư. Ba cái, 6 cái, 10 cái, 15 cái. Bóng ma tử vong lặng yên không một tiếng động bao phủ lên mảnh đất này. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 255 Tán loạn. Hôn Nguyên Tông. Lãnh Hồng Đồ nghe được Trương Vạn Thế báo cáo trong mắt có chút khó có thể tin, Hôn Nguyên Tông người, thế mà đi tập kích Đại Nhật Kiếm Tông. Vâng, mà lại dựa vào chúng ta tiệm phục tại Đại Nhật Kiếm Tông ám tử xác nhận, Hôn Nguyên Tông hứa thề an, thôi chính, Vương Thừa Tiên ba người đồng thời hiến thân, tại Đại Nhật Kiếm Tông tông môn chém giết mười mấy vị võ sư, một mồi lửa đốt đi gần phân nửa Đại Nhật Kiếm Tông, nếu như không phải thời khắc mấu chốt Đại Nhật Kiếm Tông mời ra trong môn phái bế quan khổ tu tam trưởng lão, đồng dạng kiêm mặt trời kiếm chủ dịch dương nghĩa tử dịch thiên ai, sợ sợ Đại Nhật Kiếm Tông tổn thất còn. Muốn thảm trọng hơn. Hôn Nguyên Tông Bọn hắn làm sao dám? Hiện tại bọn hắn toàn bộ bị chúng ta vây khốn tại U Minh Chi Môn trong hầm mộ, lại dám phân ra nhân thủ đi tập kích Đại Nhật Kiếm Tông, liền không sợ chúng ta. Lãnh Hồng Đồ bản năng muốn nói, hốn Nguyên Tông liền không sợ bọn hắn thừa cơ giết vào U Minh Chi Môn trong hầm mộ đem đệ tử chém tận giết tuyệt, có thể theo hắn liên tưởng đến hao tổn tại U Minh Chi Môn trong hầm mộ cựu đại thần canh cùng hơn 200 vị võ sư tinh huệ, lời nói này không tự chủ được nuốt xuống. Cho đến bây giờ, bọn hắn cũng còn không biết hốn Nguyên Tông đến tột cùng dùng phương pháp gì mang cho bọn hắn thảm trọng như vậy tổn thất. Thừa cổ kỳ độc cũng chỉ là một cái suy đoán phương hướng thôi. Đại Nhật Kiếm Tông tông chủ gương đang, phó tông chủ Khương Hưng cùng mặt trời kiếm chủ Dịch Dương cũng đi rồi. Chúng ta ngăn không được." Chư bạn thế bất đắc dĩ nói, lãnh hồng đổ vẻ mặt tiếp túc. "Ngay sau đó, hắn phản phất nghĩ tới điều gì? Tại Đại Nhật Kiếm Tông người lúc rời đi ta cũng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy cơ bao phủ tại đỉnh đầu chúng ta, có thể hay không?" Chư bạn thế cũng là biến sắc, ta lập tức xác nhận chư vị đệ tử, chấp sự tình huống. Trong lúc nói chuyện, hắn liền muốn quay người rời đi. Có thể không đợi bọn hắn tới kịp đem mệnh lệnh truyền đặt ra, Hôn Nguyên Tông khu kiến trúc bên trong đã bạo phát ra trận trận son sao.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 chúng ta không có đi U Minh Chi Môn trong hầm mộ thu thập bọn hắn, bọn hắn ngược lại trước một bước đến treo chọc chúng ta, quả thực là tự tìm đường chết. lập tức triệu tập tất cả võ sư. vâng, Chu Nhất Minh trong mắt mang theo một tia sợ hãi, rất nhanh truyền đạt mệnh lệnh. Trường môn, chí ít chúng ta xem như đạt được một tin tốt tốt, loại kia thượng cổ kỳ độc thoát ly U Minh Chi Môn quặn bỏ hoàn cảnh sau so uy lực giảm nhiều. Bằng không mà nói, Hồn Nguyên Tông người liền sẽ không đánh lén chúng ta võ sư, mà là trực tiếp đối với chúng ta những thứ này thần cảnh ra tay. trương vạn thế nói, lãnh hồng đồ gật đầu, chuyện này, lập tức thông tri thương trấn võ đạo hiệp hội người đồng dạng muốn hiệp trợ chúng ta. Xem có thể hay không đem Hôn Nguyên Tông kẻ đánh lén bắt tới. Trương Vạn Thế lên tiếng, rất nhanh làm theo. Theo mệnh lệnh truyền đạt, từng vị đệ tử rất mau tới đến hiện trường. Không bao lâu, liên liên Mạnh Tứ Hải đều là mang theo một đám hoảng loạn võ đạo hiệp hội thành viên chạy tới thái nhất trên quảng trường. Vừa nhìn thấy Lãnh Hung Đồ, Mạnh Tứ Hải liền nghiêm nghị chất vấn, "Lãnh trưởng môn, đây là có chuyện gì? Hôn Nguyên Tông hiện tại đã trở thành các ngươi Cựu Cung kiếm phái địa bàn, nhưng chúng ta người chờ tại trên địa bàn của ngươi lại sinh ra tổn thương, hao tổn bốn vị võ sư, ngươi không phải cho chúng ta một lời giải thích. Chúng ta Cựu Cung kiếm phái đồng dạng nhận lấy không nhỏ tổn thương." Võ sư hao tổn 13 người. Lãnh Hồng Đồ nói, lập tức giải thích nói, là hôn Nguyên Tông, hôn Nguyên Tông người mang theo thượng cổ kỳ độc giết ra tới, độc tố của bọn họ tại ngoại giới chống trải hoàn cảnh không làm gì được chúng ta thần cảnh, cũng chỉ có thể đối nục thân lực không chế lượng độ trên lệch võ sư ra tay. Thượng cổ kỳ độc. Lục luyện Tiêu hắn làm sao dám? Mạnh Tứ Hải trong mắt lóe lên một tia khó có thể tin. Lục luyện Tiêu. Lãnh Hồng Đồ khẽ giật mình, hôn Nguyên Tông cái kia trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài. Mạnh Tứ Hải liền tranh thủ bọn hắn thu thập được tin tức công bố ra, ngay sau đó nói, nghị không ra hắn lại dám ra U Minh chi môn tiến hành đánh lén. Vậy còn chờ gì, một cái nho nhỏ chân truyền đệ tử, là thật sự coi chính mình là trăm năm vừa gặp võ đạo kỳ tài liền có thể không đem chúng ta Cựu Cung kiếm phái tất cả mọi người để ở trong mắt. Chúng ta lấy thần cảnh dẫn đội, chia đội ngũ tiến hành thám thức lục soát. Khởi động tất cả máy bay không người lái, lại đem vệ tinh điều tới, đào sâu ba thức cũng muốn đem hắn bắt tới. Lãnh Hồng Đồ nói, thần cảnh dẫn đội. Sợ sợ không được, Lục Luyện Tiêu thực lực cũng không yếu. Có ý tứ gì? Biết được nắm giữ lấy thượng cổ kỳ độc người lại là Lục Luyện Tiêu một cái đệ tử nho nhỏ lúc, thương trấn đại nhân dự định lấy phụ thể chi thuật chui vào U Minh chi môn trong hầm mộ đem bắt giết. Kết quả Hắn phụ thể người bị lục luyện tiêu giết chết, phụ thể chi thuật. Lãnh Hồng Đồ làm cựu cung kiếm phái trưởng môn, mười phần minh bạch phụ thể chi thuật cường đại cùng quý dị. Nhất là, thương trấn một tôn hư cảnh thi triển phụ thể chi thuật, làm sao có thể? Thương trấn đại nhân phụ thể mà đi, dù là một cái hoán huyết võ sư trên tay hắn cũng có thể bộc phát ra không kém hơn thần cảnh bá chủ chiến lực. Chẳng lẽ lại phụ thể một phàm nhân? Một cái ngưng cương. Mạnh Tứ Hải nặng người nói, một cái hôn nguyên tông ngưng cương cấp chân truyền đệ tử. Ngưng cương cấp chân truyền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 Cứ việc Thiên Hải thị ngay tại Lăng Vân Sơn mạch bên dưới, có thể thương trấn lặng yên không tiếng động rời đi hắn lại không biết chút nào. Nhất là, thương trấn rõ ràng cùng hôn Nguyên Tông trong bóng tối từng giao thủ, đồng thời còn thuận lợi điều tra ra bàn tay nắm lấy cổ kỳ độc người là Lục Luyện Tiêu, thậm chí còn muốn dùng phụ thể chi thuật đem Lục Luyện Tiêu bắt sống, ép hỏi ra trong tay hắn thượng cổ kỳ độc. Nếu như không phải là bởi vì Lục Luyện Tiêu cường đại nằm ngoài dự đoán của thương trấn bên ngoài, sợ sợ hiện tại, thượng cổ kỳ độc đã rơi xuống thương trấn trên tay. Hắn tới, hắn đến rồi. Lúc này, càng phát ra tụ tập trong đám người đột nhiên truyền ra một trận kinh hoàng gọi. Lưu sư đệ, Lưu sư đệ!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 Cảm thụ được vị này đệ tử trên thân sinh mệnh khí tức trôi qua, Lãnh Hồng Đồ con mắt lập tức đỏ lên. Đánh mặt. Đây là từ đầu đến đôi đánh mặt. Ngay trước hắn vị này cựu cung kiếm phái mặt của trưởng môn giết bọn hắn cựu cung kiếm phái đệ tử, đây không phải đánh mặt là cái gì? Cút ra đây. Giấu đầu lộ đuôi có gì tài ba, có loại này ngươi cút ra đây cho ta. Lãnh Hồng Đồ phẫn nộ gào hét. Tại bên cạnh hắn, Luyện Thần chúng sinh cảnh lạnh không trang tinh thần cảm giác càng là kích phát đến cực hạn. Bất quá, một phương diện lục luyện tiêu tiên thiên đạo thể bản thân tựu phù hợp cùng thiên địa tự nhiên cả người liền phảng phất vạn vật vận chuyển một bộ phận, khí tức đạt được hoàn mỹ che lấp. Thứ hai, Lục Luyện Tiêu cũng không có trực tiếp nhắm vào lệnh không chăng, lẫm hồng đổ những thứ này thần cảnh cao thủ, dưới loại tình huống này, cho dù bọn hắn đem tinh thần cảm giác kích phát đến cực hạn, vẫn không phát hiện được Lục Luyện Tiêu chỗ. Tương phản, vị tiêu đệ tử bỏ mình không đến mấy cái hô hấp, lại một vị đệ tử phát ra thống khổ gọi, gắt gao che trái tim, đổ vào quảng trường. Cựu cung kiếm phái đệ tử tại kinh lịch Lu Minh chi môn một màn sau bản thân tiểu loạn, ghét chiến tranh chi tâm nghiêm trọng, nếu như không phải là bởi vì thắng lợi trong tầm mắt, bọn hắn thậm chí đã kìm nén không được vụng trộm thoát đi.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 tám chín phần 10 cũng là bởi vì hắn cùng cái này môn bí thuật phù hợp tính cực cao duyên cớ. Mai tứ hải bên cạnh phó hội trưởng Vũ liệt trong mắt của hắn mang theo sợ hãi, lần này chúng ta tính sai. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối, đây là rất bị động một điểm. Xem ra không phải một vị nào đó hư cảnh xuất thủ, giết vào u minh chi môn quặn mỏ, đem hồn nguyên tông tất cả mọi người chém tận giết tuyệt mới được. Một vị khác phó hội trưởng nói, hiện tại đã không phải là giết hay không nhập u minh chi môn quặn mỏ vấn đề, hồn nguyên tông thần cảnh đã từ bên trong đi ra, chúng ta thật đem u minh chi môn quặn mỏ hồn nguyên tông đệ tử giết sạch, sẽ chỉ làm những thứ này thần cảnh lại không dàn vượng.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 lại thế nào thu liễm tự thân loại kia cùng thiên địa giao hòa hình thành huy ác cũng có thể làm cho cảm giác nhạy cảm thần cảnh xa xa phát giác dạng này bọn hắn chí ít biết là hư cảnh đột kích nhưng lục luyện tiêu một cái thần cảnh hành động càng thêm bí ẩn càng quỷ dị hơn nô lúc này một đoàn người trong đội ngũ một vị nam tử đột nhiên trên ngực thống khổ mở to hai mắt hắn há hốc mồm chất vật muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vô lực sủi lơ xuống dưới thân hình theo phi nước đại quán tính trực tiếp mới ngã xuống đất phan con nhìn thấy vị này ngã xuống võ đạo hiệp hội võ sư mạnh tứ hải đột nhiên hai mắt trợ trưởng hắn tới Hắn đến rồi, đáng chết, hắn. Vì cái gì đuổi theo chúng ta? Dối loạn, sợ hãi, trong nháy mắt tại trong đám người lan tràn. Mạnh Tứ Hải thì là phản ứng cực nhanh, hét lớn một tiếng, lục luyện tiêu. Ta biết là ngươi, ngươi có gan đi ra cho ta. Trả lời hắn, là một vị khác võ sư kêu thảm. Hội trướng. Mạnh Tứ Hải cắn răng, ánh mắt như điện, không ngừng hướng bốn phía do xét, tinh thần cảm giác càng là kích phát đến cực hạn. Hội trưởng, hoặc là chia ra đi. Hắn cuối cùng chỉ có một người, chúng ta hơn 30 lại thế nào truy sát lại giết đến mấy người? Vu Liệt lập tức đề nghị. Mạnh Tứ Hải quyết định thật nhanh.